Tận Thế Tân Thế giới chương 689, độc Huyết Thú chương Nhân Giới Độc kỷ h phải nói, những thú nhân đột nhiên xuất hiện ô n cần nói, này, này g đột xuất hiện. Kiếm kỷ lưu ngân loại kiếm kỷ này ngô minh còn chưa thành thục mà đối phương đã tùy ý thi triển ra trực tiếp kinh sợ những thực nhân ma đó thực nhân ma bên ngoài nhạc t à n thi đồng bạn trên đất lập tức đào tẩu mà đám thực nhân ma bị kiếm kỹ lưu ngân vây khốn vẫn ở nguyên chỗ cũ không thể động đậy chỉ có thể thành thành thật thật dừng lại tại chỗ mặt mặt thắt lúc này cũng khôi phục nguyên hình đứng ở bên cạnh ngô minh đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với kiếm thánh thị tộc tự nhiên có chút căng thẳng nhất là thực lực của đối phương quá mức cường hãn chỉ một người cũng đủ để kinh sợ hết thảy thực nhân ma tuy không muốn thừa nhận thế nhưng mặt mặt thắt biết mình cùng đối phương so ra tựa hồ cũng kém không ít người ngoại lai、like. các ngươi là ai tại sao lại tới kiếm phong sơn tốt hơn các ngươi nên nói sự thật nếu không ta không ngại chặt đầu các ngươi cùng với đám thực nhân ma ghê tởm này thành viên kiếm thánh thị tộc vừa dùng kiếm kỹ vừa đi về phía ngô minh lúc này đồng thời phất tay kiếm kỹ lưu ngân trên không trung trực tiếp bay múa chém nát tất cả thực nhân ma còn lại thành vô số mảnh vụn không thể nghi ngờ thủ đoạn này đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng được lúc này trường kiếm trong tay hắn lộ ra một loại sức mạnh thô cuồng hơn nữa rõ ràng có thể thấy được thành viên kiếm thánh thị tộc này đối ngô minh và mặt mặt thác tràn ngập địch ý không tín nhiệm b e n n y đừng động đến những người từ ngoài đến nghi thức lập tức sắp bắt đầu rồi chúng ta phải nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt lúc này vài thành viên khác của kiếm thánh thị tộc có chút không kiên nhẫn lên tiếng mặt mặt thác quan sát các thành viên kiếm thánh thị tộc này đều là một đường phong trần mệt mỏi hiển nhiên là họ vừa từ bên ngoài trở về khi vào kiếm phong sơn thì tình cờ chạm trán với ngô minh và mặt mặt t h á c xem bộ dáng của bọn họ hẳn là có chuyện quan trọng vội vã cần đi làm tuy nhiên người này vậy mà biết kiếm kỹ của tộc chúng ta ta muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra phải biết thị tộc có lệnh cấm không được phép tiết lộ kiếm kỹ cho người ngoài người được gọi là Benny thành viên kiếm thánh thị tộc cũng không quay đầu lại nói ra nhưng so với nghi thức s o kiếm của chúng ta thì cái này tính là gì Benny, chúng ta phải trở về ngay lập tức về phần hai người này để cho kiếm vệ xem trước nếu hai người bọn họ muốn chạy thì chết cũng đáng đời một thành viên kiếm thánh thị tộc khác nói xong thì lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt sau đó biến thành một thanh trường kiếm sau đó vung tay ném ra thanh kiếm cắm vào trước mặt ngô minh và mặt mặt thắt hai hoặc ba mét phát ra tiếng bong bong to lớn khoảnh khắc tiếp theo một tia sáng xuất hiện từ thanh kiếm tạo thành một hình bán nguyệt bao phủ khu vực xung quanh hơn mười mét nhìn thấy cảnh này ngô minh lập tức nói nhỏ mặt mặt thác đừng nhúc nhích đây là thẻ lĩnh vực người có bất kỳ dị động thì một thanh kiếm này đều sẽ đem ngươi chém g i ế t đây thuộc về thẻ kiếm kỹ cấp năm tuyệt đối đừng động mặt mặt thác không biết nhưng ngô minh người rất hiểu kiếm thuật thì biết rất rõ hắn ta đã nhận được kiếm thánh vũ linh tặng thẻ lĩnh ngộ tất cả các kỹ năng kiếm thuật của kiếm thánh thị tộc trong đó có một phần giới thiệu về thẻ lĩnh vực này trên thực tế đây cũng là một loại kiếm kỹ thế nhưng có thể trực tiếp tách ra ngoài xem là thẻ bài để sử dụng một khi kiếm kỹ lĩnh vực này được hình thành thì bất kỳ gió thổi cỏ lây nào trong lĩnh vực này đều sẽ bị kiếm kỹ tấn công hơn nữa đủ để chém giết cao thủ nguyên khí cấp năm vì vậy mô minh không để cho mặt mặt thác lộn xộn khoảng hơn chục thành viên kiếm thánh thị tộc ở phía đối diện nhìn thấy điều này lập tức xoay người rời đi thành viên trong tộc tên là b e n n y nghĩ tới điều gì liền nhìn về phía ngô minh nói hai người cứ thành thật ở lại đây sau khi xong việc ta sẽ tìm các ngươi để hỏi rõ ràng đừng vọng tưởng chạy trốn cũng chớ lộn xộn đây là thẻ kiếm kỹ lĩnh vực trong lĩnh vực này cho dù nhúc nhích ngón tay một chút thì ngươi sẽ bị g i ế t ngay lập tức nếu không tin thì ngươi có thể thử xem b e n n y nói xong cũng xoay người rời đi rõ ràng là hắn rất tự tin về thẻ kiếm kỹ lĩnh vực này nhìn tất cả thành viên trong kiếm thánh thị tộc đều rời đi ngô minh cười nói kiếm thánh thị tộc tuy thực lực mạnh mẽ nhưng cũng quá tự phụ bọn họ luôn cho rằng mình mạnh nhất nhưng bọn hắn chẳng lẽ không biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn ngô minh từ trước đến nay đều che giấu dao động nguyên khí của mình đối với hắn ta đã nắm giữ hồn thẻ mà nói thì dễ như trở bàn tay cho nên đối phương không nhìn ra ngô minh là cao thủ nguyên khí cấp sáu x ế p cho cùng nếu hắn ta là một cao thủ nguyên khí cấp sáu thì đối phó với những thực nhân ma đó cũng chỉ trong tích tắc mặt mặt thác là nguyên khí cấp năm cho nên bọn họ coi như thực lực của ngô minh sẽ không vượt qua cấp bậc này cứ như vậy bố trí thẻ kiếm kỹ lĩnh vực cấp năm đương nhiên là đủ rồi khoảnh khắc tiếp theo ngô minh không chút sợ hãi tiến lên một bước vừa bước ra ngoài trường kiếm c ắ m trên mặt đất lập tức biến mất nó xuất hiện trước mặt ngô minh và chém thẳng vào đầu hắn ta tốc độ cực nhanh nếu là cao thủ nguyên khí cấp năm thì có thể không kịp phản ứng đã trực tiếp bị giết chết nhưng tốc độ của ngô minh còn nhanh hơn vạn thú kiếm trong tay phát ra một đạo tinh quang khi hắn ta dùng kiếm chém ra trên không trung để lại một đạo lưu ngân rất sâu lưu ngân này giống như giới hạn không thể vượt qua chẳng đứng thanh trường kiếm đang chém về phía ngô minh trực tiếp chém đối phương thành hai đoạn đùng một tiếng giòn vang lĩnh vực biến mất trường kiếm sau đó hóa thành hai tấm thẻ bài tan vỡ rồi tan biến thành nguyên khí tự do tớ biết ngay cậu sẽ có biện pháp mà mặt mặt thác cười hì hì hoạt động thân thể một chút điều này đã trở thành câu cửa miệng của hắn ta rồi theo quan điểm của mặt mặt thác ngô minh cơ hồ là không gì không làm được vì vậy theo ngô minh ra ngoài thì không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác chỉ cần nghe theo dạng dò là tốt rồi như vậy thì chẳng cần phải lo lắng gì nữa đương nhiên mặt mặt thác cũng biết ngô minh không lừa hắn ta vừa nãy nếu quả thật không tin tà ngây ngốc lộn xộn nhất định sẽ thật sự bị chém g i ế t vừa rồi nghi thức so kiếm mà bọn họ nói là cái gì nhỉ ngô minh lúc này mới hỏi t í n h lực hắn ta rất tốt tuy lúc trước đối phương nói chuyện không lớn nhưng ngô minh vẫn có thể nghe rõ ràng cho nên hắn ta muốn hỏi mặt mặt thác về điều này thân là vinh trấn đế quốc thú nhân có lẽ mặt mặt thác sẽ biết điều đó chỉ bất quá mặt mặt thác một mặt mờ mịt là câu trả lời tốt nhất quên đi chúng ta cùng qua xem một chút liền biết rồi mấy chục thành viên kiếm thánh thị tộc này rõ ràng là từ bên ngoài trở về nhìn bọn họ lo lắng như vậy có lẽ trong kiếm thánh thị tộc đã xảy ra chuyện chuyện này có lẽ là một cơ hội cho chúng ta ngô minh nói không thể không nói giác quan thứ sáu của ngô minh vẫn còn rất mạnh vào lúc này kiếm thánh thị tộc quả thực xảy ra đại sự ở sâu trong kiếm phong sơn thuộc địa phận của kiếm thánh thị tộc lúc này các thành viên hai phái thị tộc đang đối chọi g â y gắt một bên có mấy trăm người đa số đều là v u sư thị tộc mà đi đầu chính là hơn chục người trong kiếm thánh thị tộc nhưng những người trong kiếm thánh thị tộc này hiển nhiên có chút bất đồng làn da có chút tím sẫm t r o n g mắt cũng có một tia hát mang và đằng sau những thành viên kiếm thánh thị tộc có chút đặc thù này tất cả đều là người còng lưng ăn mặc áo choàng thành viên v u sư thị tộc những v u sư này rõ ràng là cùng một nhóm với khoảng hơn chục thành viên của kiếm thánh thị tộc họ không hề tham gia vào cuộc tranh luận giữa hai nhóm của kiếm thánh thị tộc trong thời điểm hiện tại mà an tỉnh đứng ở một bên lúc này vài tên mắt đen thành viên kiếm thánh thị tộc dẫn đầu phía kia quát kiếm thánh thị tộc chúng ta im lặng đã lâu bởi vì tộc trưởng trước kia biến mất dẫn đến toàn bộ thị tộc chia năm t r bảy chỉ còn trên danh nghĩa hiện tại đã đến lúc chọn một tộc trưởng mới câm miệng đo rác ngươi và thuộc hạ của ngươi đều là tội nhân bị thị tộc trục xuất không còn thuộc về thị tộc nữa hơn nửa ngươi còn mang theo người của v u sư thị tộc tới nơi này lại có tư cách gì tới nơi này nói này nói kia kiếm thánh thị tộc có vấn đề gì cũng không liên quan gì đến các ngươi một phương có nhân số ít hơn chỉ có hai trăm thành viên thị tộc nhưng hai trăm người này đều là thực lực cường hãn thần thái sáng láng thủ lĩnh là một số thành viên thị tộc lớn tuổi một trong số đó nhìn đo rác đối diện đang nghịch chiếc đồng đã đã định để định đời tay. quan quan sao. ta của lựa ta, ta nghịch trên Người nói không liên quan liền không liên quan sao? Tóm lại, ta cũng là thành viên của kiếm thánh thị tộc. Rất nhiều tộc nhân đã lựa chọn ủng hộ ta. Ta đã quyết định、so、kiếm trong nghi thức、so、kiếm linh thiên, sử dụng kiếm kỹ để quyết định tộc trưởng chiếc hồ thị hộ thức theo. tộc, tộc tộc túi lại, kiếm kiếm kiếm kiếm tiếp quyết quyết bỏ Tóm rất kỹ là so so sử ít nhất ta cũng mạnh hơn tên tật phong tác long phế thải đó hắn ta không có trường kiếm thị tộc của cha mình vì vậy hắn ta không thể được coi là một thành viên trong thị tộc mà các ngươi một đám này lão bất tử vẫn duy trì và ủng hộ hắn điều này đã vi phạm truyền thống của thị tộc chúng ta đo rác nói xong liền nhìn về phía một thành viên thị tộc trẻ tuổi đang tức giận vẻ mặt đằng đằng sát khí sau đó cười lạnh nói nhưng ta vẫn quyết định dùng phương thức thị tộc giải quyết vấn đề nếu như tật phong tác long ngươi có bản lĩnh có thể đánh bại ta trong nghi thức s o kiếm thì ta lập tức rời đi tuyệt đối sẽ không phí lời nhưng nếu hắn không thể đánh bại ta thì nên trách hắn kiếm kỹ không mạnh bất quá ta rất hoài nghi một tên ngay cả trường kiếm thị tộc đều không có thì có dám sao kiếm nghi thức hay không nói xong đo rác dẫn đầu cười rộ lên và mười mấy người đồng hành phía sau cũng cười gằn không ngừng đo rác ngươi chỉ là đồ cạn bã của thị tộc mang theo tội nhân thị tộc giống như ngươi đến đây để làm gì hơn nữa tại sao ngươi lại thông đồng với những v u sư thị tộc không ai trong số những gã v u sư thị tộc này là thứ tốt lành gì mười mấy thành viên trong tộc từ bên ngoài xông vào đó là đám người b e n n i mà ngô minh đã gặp trước đó bọn họ là thợ săn của kiếm thánh thị tộc bọn họ ra ngoài săn bắn lần này được tộc báo động lập tức tập hợp trở về trên đường trở về tình cờ gặp được ngô minh và mặt mặt thác ngay sau đó ngô minh và mặt mặt thác đi theo và vừa nhìn thấy cảnh này biểu cảm của mặt mặt thác thay đổi ngay lập tức sau khi nhìn thấy đám người đo rác có làn da màu tím sẫm và đôi mắt có một tia h ắ t mang và nói với ngô minh đó là độc huyết thú nhân chỉ sau khi uống dược tề đặc thù do đại v u sư hỏa độc điều phối sẽ trở thành như vậy những kẻ này đã là nô lệ của hỏa độc rồi có vẻ như chuyện này liên quan đến tên khốn hỏa độc nhìn thấy ngô minh và mặt mặt t h á c cũng theo sau đám người b e n n i tưởng rằng đã vây khốn được hai người thì giật mình không thôi rõ ràng theo hiểu biết của họ thì hai người kia không thể đột phá được ràng buộc của kiếm kỹ lĩnh vực chết tiệt hai tên này cũng đi cùng tên khốn đo rác đó sao mặt b e n n i đầy sát khí mặc dù muốn bước tới nhưng đồng bạn đã kéo hắn lại thời điểm này đo rác bên kia người đông thế mạnh tốt nhất là không nên k i n h cử vọng động vì vậy ngô minh và mặt mặt thác đi đến khu vực lân cận dưới sự chú ý của mọi người sau đó vây xem mà không có một người nào đi hỏi dò người trong kiếm thánh thị tộc cho rằng họ thuộc nhóm đo rác còn đám người đo rác hoàn toàn không biết ngô minh và mặt mặt thác bọn chúng đến đây để lấy vị trí tộc trưởng nên đương nhiên sẽ không lưu ý hai người không quá quan trọng này mặt mặt thác vô cùng kinh ngạc vốn tưởng rằng nếu đi theo gắt gao như vậy sẽ gặp rắc rối gì nhưng hiện tại xem ra kiếm thánh thị tộc đang gặp phải phiền toái lớn có lẽ không rảnh để ý tới mình nói cho tớ biết về độc huyết thú nhân này đi ngô minh đại khái cũng đoán được suy nghĩ của hai đám người thầm nghĩ mình thật may mắn mình đây là nhặt được một cái đại tiện nghi khi nhắc tới độc huyết thú nhân mặt mặt thác liền nổi cơn thịnh nộ vấn đề này phải bắt đầu với bọn họ để nói tới vài ngày trước một số thú nhân bị thương đã đến báo cáo rằng một thành trì biên giới của đế quốc thú nhân đã bị những cự nhân tấn công và cần quân đoàn cự thú tiếp viện gấp bởi vì thành trì biên giới đó là nguồn cung cấp tài nguyên rất quan trọng cho đế quốc thú nhân và cách thủ đô của đế quốc thú nhân không xa nên đế quốc thú nhân đã cử một đội quân đoàn cự thú đến tiếp viện bởi vì lúc trước mặt mặt thác bị nhốt cấm đoán nên lần này để xoa dịu mặt mặt thác cây sa vương đã đặc biệt phong hắn ta làm chỉ huy và dẫn đầu đội quân đoàn cự thú cùng một trăm nghìn lang kỵ binh tinh nhuệ lần này trực tiếp dẫn đến kết quả là hắn ta trúng kế bị mắc kẹt trong hát vụ mấy tên thú nhân báo tin cũng đi theo nói thật lúc đó mặt mặt thác nhận ra có gì đó không ổn da mấy thú nhân này có màu tím sẫm một chút con n g ư ờ i có một tia hát mang và chúng trông cực kỳ quái lạ chỉ là lúc đó mặt mặt thác không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn ta không ngốc nên đã bí mật cử binh lính của mình theo dõi lũ thú nhân này trên đường đi họ đã gặp hàng trăm v u sư thú nhân của v u sư thị tộc những v u sư thú nhân này cũng tình nguyện đi theo trợ giúp trong đế quốc thú nhân các tế tự và v u sư là những thị tộc có địa vị cao hơn nửa thực lực rất mạnh nên hắn ta đã gật đầu đồng ý kết quả lại là mang đến cho mình phiền phức sau khi đến được thành trì đó mặt mặt thác mới phát hiện đội quân c ự nhân đã rút về hết lúc đó trời đã khuya nên họ định nghỉ ngơi qua đêm rồi mới trở về và vào giữa đêm bức tường hắc vụ đã xuất hiện nhốt tất cả bọn họ trong thành trì đó cũng may mặt mặt thác nắm trong tay đội quân tinh nhuệ nhất của đế quốc thú nhân kẻ địch không dám dễ dàng tấn công nên chỉ có thể bao vây họ mà vào lúc này mặt mặt thác trải qua một lần ám sát đó là đêm đầu tiên sau cuộc bao vây khi hàng trăm kẻ thú nhân phản bội và các thành viên của vu a sư thị tộc tấn công lều của mặt mặt thác may mắn thay mặt mặt t h á c thủ đoạn kinh người những hộ vệ bên cạnh liều mạng chống cự và báo cáo tin tức mới một lưới bắt hết những kẻ phản bội đó kết quả mặt mặt t h á c phát hiện trong số những kẻ phản bội này có mấy tên thú nhân cổ quái báo tin giả trước đó ngoài ra nhiều người trong số bọn thú nhân nổi loạn này là những người được mặt mặt t h á c tín nhiệm vào thời điểm đó bọn họ dường như bị tẩy não từng người một rất điên cuồng và cố chấp không lâu sau mặt mặt thác phát hiện ra họ cũng giống như lũ thú nhân đã báo tin trước đó làn da của họ có màu tím sẫm thoáng hiện những tia hắc mang trong mắt có một số tế tự đi theo mặt mặt thác bọn họ có tri thức khuyên bác sau khi mổ xẻ và nghiên cứu một số loài thú nhân này thì họ đã đưa ra kết luận bọn chúng bị vu thuật tà ác khống chế máu của họ chuyển sang màu tím sẫm và chứa đầy chất độc nên được gọi là độc huyết thú nhân ngoài ra còn có các thành viên của vu sư thị tộc trong số những kẻ phản bội bị bắt thông qua bọn chúng mặt mặt t h á c biết được những độc huyết thú nhân này là do đã bị uống phải dược tề đặc chế của hỏa độc mới trở nên như thế này một khi họ uống phải loại thuốc cực độc đó thì linh hồn sẽ bị ăn mòn ngay lập tức và trở thành tay sai của hỏa độc n g ô minh nghe xong cũng gật đầu kỳ thực hắn ta đã nhìn ra mấy trăm thành viên vô sư thị tộc đằng sau mười mấy độc huyết thú nhân có liên quan gì đó đến hỏa độc từ đối thoại giữa song phương Rõ r à nói g thành viên kiếm thánh thị tộc viên kiếm c tên này định là l Đo Rác này có ý ợ dụng trắng ộ c t ư trường ở n biến con ông không g b trai kiếm cái kế mất làm ta thừa thị tộc và cớ để t đầu buổi h thức sau kiếm thiên liên của kiếm thánh thị i kiếm liên kiếm Nói tộc. t của so ra ắ n g r đây là một cuộc thi đấu võ thuật ai thắng cuộc thi kiếm sẽ là tộc trưởng tiếp theo trong kiếm thánh thị tộc tộc trưởng có quyền lực rất lớn có lẽ đây cũng là lý do tại sao độc hỏa đem chủ ý đánh lên trên kiếm thánh thị tộc nếu có được sức chiến đấu hai trăm người kiếm thánh thị tộc này chỉ dựa vào thực lực của bọn họ thì cũng đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã rồi điều quan trọng nhất là nếu có hai trăm kiếm thánh hộ vệ chung quanh dù là cao thủ nguyên khí cấp bảy cũng sẽ khó mà giết được hỏa độc đối phương đánh chủ ý không tồi hơn nữa nhìn dáng vẻ tự hồ rất có khả năng thành công từ ánh mắt của ngô minh mà xem tự nhiên có thể thấy g ả tên đo rác thực lực đã mạnh mẽ tăng lên tới nguyên khí cấp sáu cũng đã trải qua cường hóa phối hợp với kiếm kỹ của kiếm thánh thị tộc thì không có nhiều thành viên kiếm thánh thị tộc khác có thể đánh bại gã ta lúc này ngô minh nhìn quanh thì thấy một người một thành viên lớn tuổi tóc trắng của kiếm thánh thị tộc sau khi nhìn thấy người trong tộc này ngô minh lập tức có chút kích động bởi vì hắn ta nhận ra lão kiếm thánh này chính là người hai năm trước đã dạy hắn ta tam thức kiếm khí khi đó ngô minh đã nhận được chiếc đồng hồ bỏ túi bị mất của lão kiếm thánh và dùng tin tức từ kiếp trước lao đến khu vực đối phương xuất hiện đồng thời trả lại thành công chiếc đồng hồ bỏ túi để học kiếm kỹ nếu như không nhận được tam thức kiếm khí trong lần kỳ ngộ đó ngô minh có thể chắc chắn mình sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay ở giai đoạn đầu q uy lực của tam thức kiếm khí đã giúp ngô minh chuyển nguy thành an và đánh bại cường địch cho nên nhìn thấy lão kiếm thánh kia ngô minh đồng thời cảm thấy cảm kích cùng hồi ức bất kể lúc đó thái độ của đối phương thế nào ngô minh đều xem như là đã nhận được lợi ích khổng lồ thực ra lão kiếm thánh đã chú ý đến ngô minh sớm hơn dường như lão ta đã nhớ ra điều gì đó trong mắt hiện lên vẻ khó tin rõ ràng trong mắt lão người nhiễm nguyên khí yếu ớt vô cùng đã lớn mạnh đến mức như ngày hôm nay là một trong ba vị trưởng lão của kiếm thánh thị tộc tự nhiên có thể thấy với thực lực hiện tại của mình sợ đều hoàn toàn không phải là địch thủ của đối phương chỉ là lão kiếm thánh không nói gì có lẽ cũng không hiểu được nội tình của ngô minh dù sao lúc trước bọn họ xem như chỉ gặp mặt một lần đo rác hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến gã ta muốn tiến hành nghi thức so kiếm không ai có thể ngăn cản bởi vì đây là một nghi thức t h i ê n l i ê n của kiếm thánh thị tộc coi như là tộc trưởng còn tại vị cũng không thể ngăn cản chẳng bao lâu mọi người đã đến trên một bình đài lớn đây là nơi tổ chức nghi thức so kiếm thông thường hẳn là nơi dùng để luyện tập kiếm kỹ Các thành vì vậy mỗi thanh trường kiếm thị tộc là một vũ khí phi thường ghê gớm ngô minh thấy nhiều chiến sĩ chưa được thị tộc công nhận hiện tại cũng ở xung quanh kiếm bọn họ cầm trên tay hay đeo trên lưng chính là trường kiếm luyện tập hình thể so với trường kiếm thị tộc thì nhỏ hơn kiếm nhỏ nên đương nhiên ít bị lực từ trường mạnh của kiếm phong sơn ảnh hưởng thanh kiếm luyện tập này sử dụng chuôi kiếm bằng gỗ chỉ có lưỡi kiếm là bằng kim loại không giống như trường kiếm thị tộc tất cả đều được làm bằng kim loại ngô minh và mặt mặt thác bị kiếm thánh thị tộc coi là nhóm của đo rác lại bị đám người đo rác coi là đồng minh của kiếm thánh thị tộc nên đi theo mà không ai ngăn cản vì sự việc này liên quan đến hỏa độc nên cả hai quyết định xem xét tình hình trước vạn nhất tên đại v u sư đang ẩn nấp gần đó sẽ không phải là một điều tốt ngô minh mặc dù không sợ đại v u sư này nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng cẩn trọng một chút thì không có sai lầm lớn sau khi đến so kiếm tràng đo rác trực tiếp nhảy lên lấy ra trường kiếm thị tộc của mình và khắc tên chính mình lên một phiến đá to bên cạnh đó chính là bỉ kiếm thạch sau khi được khắc tên là chấp nhận thách đấu của tộc nhân nếu không có ai đánh bại được thì sẽ trở thành tộc trưởng của kiếm thánh thị tộc trường kiếm thị tộc của đo rác rõ ràng là rất lớn và nặng vào lúc này rõ ràng là nó bị ảnh hưởng lực từ trường của kiếm phong sơn nhiều hơn thế nhưng nó p h ả n phất không bị ảnh hưởng như vậy ung dung vung vẩy trên thực tế p h ạ m là tộc nhân lớn lên trong kiếm thánh thị tộc đều phải chịu tác động của lực từ trường này từ khi còn nhỏ như vậy có thể tôi luyện sức mạnh của bọn họ tăng cường thực lực đo rác rõ ràng là một thành viên thị tộc chính hiệu vì vậy gã ta vốn không quan tâm đến lực kéo của kiếm phong sơn tật phong tác long ngươi không phải là không phục sao đến tới so kiếm nếu ngươi thắng ta không nói hai lời lập tức dẫn người đi bằng không thì phải tìm người trong tộc có thể đánh bại ta nếu không theo, theo truyền thống của kiếm thánh thị tộc ta sẽ trở thành tộc trưởng tiếp theo những người khác cũng có thể tới khiêu chiến ta thế nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở nghi thức so kiếm thần thánh trang nghiêm nếu như thời điểm tỉ thí có người không cẩn thận chết đi đó cũng là đáng đời đo rác đưa ra lời thách thức ánh mắt khiêu khích nhìn tất cả mọi người nghe nói như thế ánh mắt của ngô minh trước tiên sáng lên bởi vì kiếm thánh v h ụ linh muốn hắn ta giao thanh trường kiếm thị tộc cho con trai của ông ta không phải là tật phong tác long hay sao xem ra chúng ta may mắn rồi ngô minh nói với mặt mặt thác ở bên cạnh hắn ta đang lo lắng mình không có điểm vào bởi vì vừa ra tay giúp đỡ ước chừng người đầu tiên nghi ngờ chính là tộc nhân kiếm thánh thị tộc mà trước mắt hắn ta có một lý do tuyệt vời ngô minh thầm nghĩ chính mình vận khí không tệ hắn ta đến kiếm phong sơn lần này có hai việc một việc là giao trường kiếm thị tộc cho tật phong tác long đây là điều mà anh đã hứa với kiếm thánh vũ linh một điều là cố gắng lên lôi kéo kiếm thánh thị tộc về phía mình ngô minh tự nhiên sẽ không để cho cơ hội này trôi qua tật phong tác long đằng kia vẫn đang cầm trường kiếm luyện tập trong tay dẫu biết vũ khí của mình không thể đọ được với trường kiếm thị tộc của đối thủ nhưng hắn phải tiến lên không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cha mình ngay khi tật phong tác long định đi lên nhưng lập tức hắn bị một số trưởng lão trong thị tộc xung quanh chặn lại tác long không nên k i n h cử vọng động đo rác đang muốn kích t ứ ớ ngươi thực lực của chính gã đã rất mạnh lần này ta có thể cảm giác được thực lực của gã ta lại tăng lên ngươi còn không có trường kiếm thị tộc e rằng không phải là đối thủ của gã ta một trưởng lão thị tộc nói ra hắn cũng biết âm mưu của đo rác nhưng đúng như những gì hắn nói đo rác hiện tại không sợ hãi hiển nhiên đối phương yên tâm có chỗ dựa chắc ngược lại kiếm thánh thị tộc bên này trước mắt sợ là không có người nào có thể so tài với đo rác trưởng lão mạnh nhất trong số đó chỉ là nguyên k h í cấp sáu hơn nửa thân là trưởng lão thì không thể tham gia lễ nghi thức so kiếm đối với những tộc nhân khác có thể tham gia nghi thức s a u kiếm thì mạnh nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp năm tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương tật phong tác long vừa nghe liền biết sự tình nhưng tuyệt đối không thể chỉ nhìn đối phương cướp đi ghế tộc trưởng làm sao tật phong tác long ngươi sẽ không phải là sợ hãi đó chứ không dám tiến đến a ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát còn những người khác thì sao mọi người thân là tộc nhân hẳn phải biết quy củ nếu như không có ai tới khiêu chiến ta thì ta chính là dưới một đời tộc trưởng tiếp theo đo rác ngạo mạng nói lời nói đầy khiêu khích tật phong tác long vừa nghe lúc này nhiệt huyết ván đầu lập tức đẩy trưởng lão đang cản mình ra chuẩn bị nhảy lên đài cao đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem tật phong tác long đang nổi giận đùng đùng kéo xuống phải biết tật phong tác long cũng là thành viên của kiếm thánh thị tộc đã đạt tới nguyên khí cấp bốn đỉnh phong thân thể cường tráng nhưng hiện tại lại không có chút sức phản kháng nào cho nên mới bị cầm chân n g ư ờ i muốn làm gì b e n n y lập tức hét lớn hắn đương nhiên nhận ra người đang ôm tật phong tác long lúc này chính là một trong hai vị khách không mời mà đến người này là ngô minh mới vừa tới đã thấy tật phong tác long bị đo rác kích tướng liền muốn đi lên chịu chết ngô minh lập tức động thủ đem hắn ngăn lại hiện tại hắn ta đã hiểu quy luật của kiếm thánh thị tộc Nghi thức、so、kiếm phi thường thần thánh thì chỉ những thành viên thánh nói hắn muốn mình cũng không được. Một khi đã như vậy, hắn ta chỉ có thể ngăn cản những này không nói gì. thức phi thì chỉ thị thể tham cách khác, tham khi chỉ thể khi kiếm kiếm mới điều ai tộc ta tự Một ta trước tất thể bất cứ của có có được. có cả có so vậy, ra, để dự, dự điều đã xảy sau khi mọi người nhìn thấy đó là ngô minh đều tập trung tinh thần cao độ vừa rồi bọn họ ngay cả một bóng người còn không có nhìn thấy lại càng không thể thấy được ngô minh xông tới như thế nào chỉ riêng tốc độ đó đã là khá lợi hại trong mắt lão kiếm thánh đã từng d ạ y kiếm kỹ cho ngô minh cũng lóe lên tia sáng đo rác trên đài cũng cao mày chỉ bất quá gã không có lập tức lên tiếng bởi vì gã ta nhìn ra đối phương không dễ chọc đây là một trực giác của cao thủ đo rác người đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ sáu có thể nhận thấy người xuất hiện đột ngột này rất cường đại ngô minh không để ý đến những người khác chỉ dùng một tay đè chặt vai tật phong tác long đang cố gắng thoát khỏi nhưng hắn ta phát hiện bàn tay đang nắm lấy hắn giống như có ngàn vạn cân dù cố gắng thế nào hắn ta cũng không thể lay chuyển được điều này khiến hắn ta vừa tức giận nhưng cũng có chút bất ngờ đừng lộn xộn ta không phải kẻ thù của ngươi cha ngươi đặc biệt giao cho ta tới tìm ngươi giao một thứ ngô minh có ý muốn thu phục kiếm thánh thị tộc tự nhiên sẽ không để đối phương hiểu lầm vì vậy tốt hơn hết là nên nói ra sự thật trước quả nhiên sau khi nghe những lời của ngô minh tật phong tác long đã ngừng g i ả i giụa nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ không tin ngô minh cũng lười nói thêm nữa trực tiếp lấy ra trường kiếm thị tộc mà kiếm thánh vụ linh giao cho mình đưa tới trường kiếm thị tộc này được chế tác thủ công rất tinh xảo ẩn chứa uy lực độc nhất vô nhị ngay khi xuất hiện nó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các tộc nhân kiếm thánh thị tộc sau khi nhìn rõ thanh kiếm này lập tức đều hít vào một n g ụ m khí lạnh tộc trưởng kiếm thị đây là kiếm của tộc trưởng làm sao có thể thánh vật như vậy làm sao lại ở trên một người xa lạ không sai biết thật là trường kiếm thị tộc một đời tộc trưởng khí tức trên đó mặc dù là mấy trăm năm cũng sẽ không tiêu tan nhìn dáng vẻ có lẽ người này là đến đưa kiếm cho tác long nhưng tại sao tộc trưởng kiếm thị lại ở trong tay người này nếu như có lão tộc trưởng ở đây thì đo r á c tuyệt đối không dám c à n g rỡ như thế nhìn thấy ngô minh đưa trường kiếm trong tay qua mọi người phản ứng không đồng nhất d o rác bên kia còn lại có thể dùng kiếp sợ và hoang mang để hình dung không thể nào đại vua sư không phải nói lão già và thanh kiếm của hắn sẽ không bao giờ xuất hiện cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy và người này là ai làm sao lại có tộc trưởng kiếm thị khuôn mặt của d o rác âm tình bất định nhưng ngay sau đó gã ta đã trở lại bình thường trên mặt càng là lộ ra vẻ dữ tợn có lẽ đây là chuyện tốt đối với gã người kia rõ ràng là muốn đưa thanh tộc trưởng kiếm thị cho tác long kết quả là đối phương càng không thể từ chối khiêu chiến của gã ngay cả tác long có tộc trưởng kiếm thị cũng tuyệt không phải là đối thủ của của gã ta đo rác đã hạ quyết tâm trong lòng sau đó lại buông lỏng không ít mà tật phong tác long lúc này lại lộ ra vẻ mặt không dám tin hắn cầm lấy tộc trưởng kiếm thị bàn tay hơi hơi rung lên lập tức cảm giác được mặt trên có huyết nhục tương liên đúng vậy đây đúng là kiếm của cha ta xin hãy cho ta biết cha ta đang ở đâu ngươi đã nhìn thấy ông ta đúng không nói cho ta biết nơi của cha ta bất kể là ở đâu ta sẽ tìm được ông ấy tác long vô cùng kích động một phát bắt được ngô minh dồn dập nói ra có thể thấy tật phong tác long rất nhớ và quan tâm đến cha mình nhưng ngô minh không có ý định nói dối về vấn đề này anh ấy phải nói sự thật cha của ngươi đã chết thanh kiếm này là ông ấy giao cho ta mang tới cho ngươi ông ta nói không có thanh kiếm này thì ngươi bên trong thị tộc sẽ không ngóc đầu lên được ngô minh suy nghĩ một chút rồi nói ta nghĩ kẻ giết cha ngươi chính là hỏa độc đại v u sư của v u sư thị tộc có lẽ đo rác là do hỏa độc phái tới hắn đã uống độc dược của hỏa độc và trở thành tay sai của đối phương nhưng có vẻ như gã ta đã đạt được một số thực lực ngô minh nói xong nhìn thấy trong hốc mắt tác long đều là nước mắt vẻ mặt có chút chán chường nói câu nói này ngô minh rõ ràng có hiềm nghi xúi dục có ý đồ tạo dựng thân phận của mình kiếm thánh v ũ linh lúc trước hiển nhiên là tộc trưởng mất tích của kiếm thánh thị tộc một khi đã như vậy ngô minh nhất định phải dùng quan hệ này để cho kiếm thánh thị tộc coi hắn ta trở thành là người một nhà không thể trách ngô minh tâm tư quá nhiều chẳng qua là tức thời lợi dụng một ít điều kiện tiện lợi mà thôi huống hồ những gì hắn ta nói đều là sự thật không phải giả dối quả nhiên sau khi nghe ngô minh nói xong nhìn thanh tộc trưởng kiếm thị trong tay tật phong tác long rõ ràng là rất tức giận đầu tiên là nhìn ngô minh một ánh mắt cảm kích sau đó liền không chút do dự nhảy lên đài so kiếm nhưng làm sao ngô minh có thể để hắn đi lên chịu chết mặc dù đã thay đổi vũ khí nhưng đẳng cấp nguyên khí của hắn vẫn kém quá xa so với đo rác tật phong tác long vẫn không có cơ hội chiến thắng nên lập tức kéo hắn trở lại buông ta ra ta phải đi lên vì danh dự của cha ta và ta tật phong tác long hét lớn nhưng ngô minh đã ở nguyên khí cấp sáu đỉnh phong chỉ một tay đã có thể khống chế tác long cho dù đối phương có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát ra được mặt mặt thắt một bên nhìn không được tiến lên nói ta nói ngươi là kẻ đần hay là ngu ngốc ngô minh đang giúp ngươi đo rác cũng giống như ngô minh đều là nguyên khí cấp sáu ngươi thậm chí ngay cả một tay của ngô minh cũng không thể đối phó được đi lên sợ là còn chưa kịp xuất kiếm đã bị chém chết một câu nói tật phong tác long ngừng vùng vẫy như thể đã bị dội một chậu nước lạnh lên trên đầu của mình hắn vừa n ã y cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút đích thật là như thế cho dù đi lên cũng chỉ có thể bị đối phương đánh chết nhưng nếu không đi lên d o rác sẽ trở thành một trưởng tộc mới trưởng lão duy nhất trong tộc đã là nguyên khí cấp sáu nhưng vì thân phận nên không thể tham gia nghi thức so kiếm này còn những người khác lại không thể là đối thủ của d o rác trong lúc nhất thời tật phong tác long có chút tuyệt vọng hai người trước mắt tuy rằng rất mạnh nhưng đều không phải là người của tộc theo quy định của tộc thì không được tham gia lễ nghi thức so kiếm nhìn thấy biểu hiện của tật phong tác long ngô minh biết đối phương đang nghĩ gì chỉ là cười ha ha một bên mặt mặt thắc lắc đầu nói nói ngươi ngốc ngươi cũng thật là không thông minh đo rác muốn tổ chức nghi thức so kiếm các ngươi liền phải đi theo tiết tấu của hắn sao c h ó má ta cùng ngô minh không phải là thành viên kiếm thánh thị tộc quy tắc nghi thức đối với chúng ta không có bất kỳ ràng buộc nào lát nữa chúng ta trực tiếp tiêu diệt tên đo rác này chẳng phải là được sao xong hết mọi chuyện giọng mặt mặt thắt rất lớn hơn nữa cũng thập phần chói tai nguyên bản tật phong tác long với khuôn mặt buồn bã và tức giận lập tức n h ẹ n họng nhìn trân chối những tộc nhân kiếm thánh thị tộc cũng giống như vậy khi nãy bọn họ thậm chí còn không nghĩ đến điều này đo rác đã đào một cái hố bởi vì bọn họ tuân theo quy tắc của tộc nên cũng chỉ có thể nhảy xuống lại không hiểu được quanh co lúc này được mặt mặt thác chỉ ra điểm mấu chốt tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên có chút xấu hổ cùng không chỗ dung thân đây quả thực là phương pháp đơn giản nhất nhưng họ không nghĩ ra được cách giải quyết mà trên đài đo rác và những độc huyết thú nhân và các v u sư khác đã trở nên hơi bất an khi nghe thấy điều này bọn chúng lập tức là xông tới bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng ngô minh liếc nhìn mặt mặt thác người đang tự hào khoe chỉ số thông minh xuất sắc của mình và hỏi cậu có lên hay không mặt mặt thác liếc nhìn đo rác đang có một mặt âm trầm sát khí ở đằng kia lắc lắc đầu nói quên đi tên kia mạnh hơn tớ điểm tự mình biết mình tớ vẫn phải có nếu như một hồi đại hỗn chiến tớ lại lên cũng không muộn bất quá có cái bản mặt cậu ở đây tớ cảm thấy mình sợ là không có cơ hội ra tay rồi bởi vì quá quen thuộc với ngô minh cho nên mặt mặt thác bày ra bộ mặt vô liêm s ỉ của mình ý tứ rất đơn giản dùng miệng lưỡi mắng chết đối phương thì được nhưng lên đài động thủ thì quên đi ngô minh phớt lờ da hỏa mặt mặt thác ngày càng không biết xấu hổ này lập tức thi triển lôi bộ nhảy lên đài so kiếm lời nói vừa rồi ngươi cũng đã nghe được rồi chúng ta không phải người của kiếm thánh thị tộc cũng sẽ không tham gia nghi thức so kiếm nhưng nếu ngươi muốn so kiếm thì ta có thể phụng bồi đo rác ở phía đối diện nhất thời không cách nào phản bác hiển nhiên sự xuất hiện của ngô minh và mặt mặt khác đã phá vỡ kế hoạch của gã ta nếu đối phương đã không phải là thành viên của kiếm thánh thị tộc thì căn bản sẽ không quan tâm cái gì gọi là quy tắc nghi thức thị tộc có điều đo rác vẫn rất tự tin vào thực lực của mình dưới cái nhìn của gã ta cho dù kẻ phá rối trước mặt có nguyên khí cấp sáu như mình thì gã ta cũng nắm chắc phần thắng các thành viên của kiếm thánh thị tộc vốn đã có thể trấn áp đối thủ ngang tầm chưa kể đo rác còn có huyết độc trong người có thể tăng gấp đôi sức mạnh vào thời điểm quan trọng đây cũng là vì sao gã ta lại chọn nghi thức so kiếm để chưởng khống kiếm thánh thị tộc bởi vì một đối một toàn bộ bên trong kiếm thánh thị tộc không có người nào là đối thủ của gã ta nhanh thôi ngươi sẽ hối hận về quyết định này của mình hướng về ngô minh nói một câu đo rác vung trường kiếm thị tộc trong tay chém ra bán nguyệt kiếm khí kiếm khí khổng lồ ập đến trong nháy mắt ngô minh sớm đã có đề phòng nên cũng dùng vạn thú kiếm chém ra một đạo bán nguyệt kiếm khí hai đạo trăng lưỡi liềm ầm ầm va chạm lại vỡ tan cùng một lúc ngô minh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đo rác đã vọt tới phụ cận giơ lên trường kiếm thị tộc chém ngang bổ tới dĩ nhiên lại là một chiêu bán nguyệt kiếm khí quả nhiên lợi hại ngô minh trong lòng khẽ động bởi vì cũng thành thạo kiếm kỹ cho nên ngô minh biết sau khi sử dụng kiếm kỹ sẽ khó có thể lập tức bổ sung năng lượng đã tiêu hao để phát động lần tấn công thứ hai mà kiếm mạnh mẽ hơn các thành viên kiếm kiếm một thậm này này thành thành này gã nguyệt công ngay riêng gã thắng đã đo điều đo đối đầu đối đến cho rác triển rác bán các thánh khác. các khác thánh khác, thực có tức. Chỉ tộc của tộc chiêu có chí có tấn hơn viên Nếu viên dẫn đến phân thấy tuyệt lại lập bại. thi với hiệu thể ta thị thị thể khí sự sẽ quả, nhưng lần này đo rác gặp phải ngô minh thể chất gần như biến thái của ngô minh từ lâu đã có thể triển khai nhiều loại kiếm kỹ cùng một lúc ngay lập tức ngô minh nâng kiếm vẽ ra một đạo kiếm kỹ lưu ngân trước mặt gần như cùng lúc đó kiếm kỹ thứ sát hóa thành mười mấy đạo tinh điểm bao phủ đo rác người sau s á t mặt lập tức đại biến kiếm kỹ lưu ngân có thể được sử dụng như một lá chắn để bảo vệ trước bán nguyệt kiếm khí của gã trong khi kiếm kỹ thứ sát thực sự có thể chân chính s á t thương gã ta chiêu thức của ngô minh đột nhiên xông tới đo rác chỉ một thoáng bất cẩn đã bị đâm một lỗ máu trên vai trái tuy nhiên thực lực của đối thủ cũng không tầm thường lại đột ngột tăng tốc để tránh những đòn tấn công còn lại trận chiến chỉ xảy ra trong chớp mắt những người thực lực không mạnh thậm chí còn không thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người phản ứng lại thì đã thấy d o rác bê bết máu trên va lùi về sau đến hơn mười mét nhưng ngô minh vẫn c ầ m kiếm trong tay đứng nguyên một chỗ mặc dù nhiều người không thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người nhưng ai mạnh ai yếu vừa xem đã hiểu ngay sắc mặt của d o rác trông thật khó coi gã ta không nghĩ tới kiếm kỹ của mình vậy mà bị người vượt trên một đầu mà so với gã còn ngạc nhiên hơn chính là đám người b e n n y đã từng gặp ngô minh ở chân núi kiếm phong trước đó bọn họ nhớ rõ lúc đó ngô minh còn chưa thuần thục kiếm kỹ lưu ngân làm sao đối phương lại có thể thi triển trong khoảng thời gian ngắn như vậy chuyện này quả thật là có chút khó tin chẳng lẽ tên này trước đó giả vờ hay sao b e n n y hỏi những người bạn của mình không ai trả lời bởi vì mọi người có thể thấy được kiếm kỹ của ngô minh có vài chi tiết vẫn còn có chút không quen thuộc rõ ràng là hắn ta vừa mới lĩnh ngộ nhưng đối phương lại có tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy hơn nữa lại có thể thi triển trong chiến đấu thực tế thiên tư này đã ngoài sức tưởng tượng của tất cả bọn họ lúc này vết thương trên vai đo rác đã ngừng chảy máu có rất nhiều sâu nhỏ như hạt sạn đang nổi lên muốn chữa lành vết thương chỉ chốc lát sau miệng vết thương đã có thể khép lại không sai biệt lắm đây là một năng lực của độc huyết thú nhân máu của chúng không chỉ rất độc mà còn có một số loài bọ kỳ lạ có thể chữa lành vết thương khi cần thiết thậm chí có thể tăng sức mạnh cho vật chủ và bây giờ d o rác đã làm điều đó gã ta cũng là vạn bất đắc dĩ trước đó cũng không ngờ ngô minh lại mạnh như vậy tuy chỉ là vài trận giao tranh ngắn ngủi nhưng d o rác không phải ngốc có thể nhìn ra được ngô minh cường đại thực lực hiện tại của gã ta cũng không phải là đối thủ nói về kiếm kỹ thì đối phương cũng không kém gì một thành viên tấp trưởng lão trong tộc khó có thể tưởng tượng được một người ngoài không phải là người của kiếm thánh thị tộc lại có thể sở hữu kiếm kỹ mạnh mẽ như vậy cho nên vì thắng lợi đo rác quyết định sử dụng sức mạnh của huyết độc ban đầu gã ta bị kiếm thánh thị tộc đuổi ra ngoài như một con chó mất chủ nên căm thù kiếm thánh thị tộc đến tận xương tủy trong thời gian bị lưu đày gã ta tiếp tục t r a o dồi kiếm kỹ tăng cao thực lực về sau gã ta gặp được đại vô sư hỏa độc của vô sư thị tộc đối phương đã đưa ra một điều kiện không cách nào cự tuyệt đó là làm cho gã có thực lực cường đại trực tiếp tiến lên nguyên khí cấp sáu cũng hứa hẹn rất nhiều lợi ích có thể nói đo rác tự nguyện uống huyết độc gã ta đã chạm trán với một số quái vật khác có nguyên khí cấp sáu thực lực của bản thân không thể địch nổi nhưng sau khi uống huyết độc thì gã ta đã dễ dàng giết chết những con quái vật đó một thắc đó đối với một tên chỉ biết truy đuổi thực lực mà không chừa thủ đoạn nào như đo rác đã cảm nhận được lực lượng cường đại điều này khiến gã ta vui mừng đối với lựa chọn trước đó của mình tuy gã ta sẽ phải chịu độc hỏa khống chế thế nhưng vậy thì thế nào làm chó của người ta còn hơn làm kẻ nhu nhược tội đồ ai cũng có thể coi thường hơn nữa tuy là chó của hỏa độc nhưng trước mặt người khác lại là một tồn tại mà người khác cần phải ngước nhìn và sợ hãi đúng lúc này đo rác cười lạnh một tiếng kích hoạt sức mạnh huyết độc trong cơ thể mình lập tức màu tím trên da gã ta càng thêm nồng nặc một đôi mắt lộ ra một cổ màu đen kinh khủng giống như toàn bộ nhãn cầu đều đã bị tẩm mực vậy trên thân gã ta mọc lên một số thịt lồi không ngừng vặn vẹo chính là huyết trùng trong huyết độc chính vì những con huyết trùng này mà gã ta có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi một luồng nguyên k h í hôi thối nhưng vô cùng cường đại phát ra từ đo rác mọi người trong kiếm thánh thị tộc đều biến sắc hiển nhiên nguyên khí cường đại này đã vô hạn tiếp cận với nguyên khí cấp bảy theo nhận thức của đệ tứ nguyên khí thế giới nguyên khí cấp thứ bảy là tồn tại bất khả chiến bại chỉ là ngô minh đang thừa nhận cổ uy thế khủng bố này vẫn bất động thanh sắc nói đùa sao ngay cả cổ cự nhân vương hắn ta còn không sợ thậm chí đã từng giết liên tiếp hai tên há có thể sợ một tên rác rưởi chỉ hoàn toàn dựa vào huyết độc có lẽ chính sự khinh thường trong miệng của ngô minh đã khiến đo rác tức giận gã ta gầm lên vùng thanh trường kiếm thị tộc kiếm lần a phía o về Minh. Ngô l này tốc độ của gã ta đã tăng lên mấy lần cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt ngô minh cảm nhận được tử vong sao d u n g dế hôm nay ta liền cho ngươi triệt để thưởng thức một cảm giác của cái chết đo rác nói xong kiếm trong tay đã hóa thành vô số kiếm khí tạo thành một lưới kiếm cực lớn bao phủ về phía ngô minh nếu bị lưới kiếm này đánh trúng cả người trong nháy mắt sẽ bị chém thành vô số khối thịt nát đáng tiếc muốn chết mới là mày bởi vì mày mới là dung dế ngô minh vung ra vạn thú kiếm trong tay chỉ đơn giản một chiêu bán nguyệt kiếm khí thế nhưng hiển nhiên bán nguyệt kiếm khí của ngô minh đã rất khác khí kiếm được cấu tạo hoàn toàn từ những tinh thể băng cực kỳ lạnh lẽo giống như hàng trăm triệu viên kim cương nhỏ phản chiếu trong không khí một cách chói mắt và sau đó với một tiếng nổ lớn một băng triều khổng lồ bùng lên trước mặt ngô minh băng triều khổng lồ quét ra giống như những lưỡi dao sắc bén của băng tuyết cắt đứt mọi c h ứ a n g ạ i vật dọc đường lan rộng hàng trăm mét rồi mới tan biến trong phạm vi hàng trăm mét đã là một mảnh băng tuyết và những bông tuyết rơi trên không trung tỏa sáng rực rỡ những bông tuyết đang chuyển động gây chấn nhiếp nhân tâm nhìn về phía trước có những tảng băng cao tới mười mét đang lan rộng ra và những mảnh băng được chia thành nhiều phần mỗi phần đều quấn quanh cơ thể tàn phá của đo rác vào thời điểm ngô minh tấn công vừa rồi hàng băng kiếm khí mạnh mẽ cắt đứt kiếm khí của người sau sau đó đo rác đồng thời cũng bị đánh nát bị đóng băng ngay lập tức giờ khác này phía sau ngô minh là cảnh sát bình thường trước người hắn ta lại là một mảnh b ắ t quốc phong quang nhất định là rất bắt mắt đo rác đã chết chết cũng không thể chết hơn được nữa trên đầu bị băng bao phủ hai mắt mở to như thể không thể tin được mình sẽ chết như thế này tuy nhiên đối với ngô minh thì kết quả này không có gì là bất ngờ bán nguyệt kiếm khí cường đại và hàng khí siêu cường do ngô minh mang lại sau khi hấp thụ một phần dấu ấn của băng sơn cự nhân đã tương đương với một đòn công kích mãnh liệt của băng sơn cự nhân rồi thử hỏi làm thế nào mà một đo rác đơn thuần có thể chống lại được vì vậy gã ta chết cùng bị g i ế t với gã ta còn có vài tên kiếm thánh thị tộc phản bội độc huyết thú nhân và mấy chục thành viên của vô sư thị tộc đây cũng là điều mà ngô minh cố ý hành động dù sao sớm hay muộn gì cũng sẽ nháo to trở mặt chi mặt mặt bên kia tật phong tác long cùng đông đảo thành viên kiếm thánh thị tộc cũng đều biết là chuyện gì xảy ra đo rác bị chém đầu kế hoạch của kẻ thù không thành nhất định sẽ có quyết chiến cuối cùng nên tất cả đều rút kiếm lao về phía trước không thể không nói thực lực tổng hợp của kiếm thánh thị tộc vô cùng mạnh mẽ ai cũng là bậc thầy về kiếm thuật dù những v u sư đó có nhiều thủ đoạn nhưng bọn chúng vẫn gặp bất lợi khi đối mặt với kiếm thánh thị tộc đặc biệt là những kẻ đã bị một kiếm ngô minh giết chết còn có một ít thủ lĩnh trong số các v u sư trước mắt đối phương như rắn b ấ t đầu nhanh chóng bị giết sạch một số ít muốn chạy trốn nhưng đều bị mặt mặt t h á c tiêu diệt s ả n khoái cái tộc v u sư chết tiệt này cũng chỉ có thể chơi mấy trò vô thuật quả nhiên cận thân chiến đấu với chúng ta không có sức phản kháng thật sự yếu quá đi thôi mặt mặt thác vẫy vẫy móng vuốt nhún máu k i n h thường nói v u sư thị tộc hiển nhiên không dễ đối phó như mặt mặt thác nói sau đó tộc nhân của kiếm thánh thị tộc tìm thấy vài cái lọ màu đen kỳ lạ xung quanh chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây sền sệt và ghê t ẩ m có thể nhìn thấy bên trong đó rất nhiều khô cốt dường như được sử dụng để phóng thích một số loại v u thuật nào đó h á c vũ cốt thác cũng là một loại vô thuật ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv thoạt nhìn còn tưởng đây là trận pháp nhưng phát hiện không phải nhưng về mặt tác dụng nó rất giống trận pháp những cái bình đen này ẩn hiện xung quanh kiếm thánh thị tộc hiển nhiên cũng là một vu thuật mạnh mẽ rõ ràng vu sư thị tộc có ý định kích hoạt nó khi cần thiết chỉ có điều t h ế sự khó liệu bởi vì gặp ngô minh và mặt mặt t h á c hai gia hỏa xuất bài không theo lẽ thường cho đến khi tất cả các vu sư bị tiêu diệt bọn chúng không có thời gian để kích hoạt cơ quan đã sớm bố trí kỹ càng này không cần hỏi những chiếc bình đen đó cũng đã bị ngô minh lấy đi đối với vu thuật ngô minh cũng là rất có hứng thú từ khi phát hiện ra mối quan hệ bổ trợ giữa trận pháp và vu thuật ngô minh cảm thấy then chốt để mình có thể đột phá đến trận pháp sư cấp bốn hay không chính là ở trên vu thuật này đối với ngô minh sự cám dỗ đột phá đến trận pháp sư cấp bốn là quá lớn một khi trở thành trận pháp sư cấp bốn hắn ta có thể bố trí trận pháp mạnh hơn đến lúc đó một khi có cường địch xâm lấn sức mạnh của trận pháp cấp bốn hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến cho nên đòn sát thủ này ngô minh nhất định phải nắm chắc trong tay sau khi biết được thân phận của ngô minh và mặt mặt khác kiếm thánh thị tộc cũng bày tỏ thiện chí không phải vì mặt mặt khác là vương tử của đế quốc thú nhân mà là vì ngô minh bọn họ đã giúp đỡ kiếm thánh thị tộc lúc này ngô minh đã kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ của mình với kiếm thánh vũ linh sau khi nghe xong thì tật phong tác long siết chặt nắm đấm nhưng lần này hắn không hét lên mà bình tĩnh đến đáng sợ bởi vì thực tế đã nói cho hắn biết không có thực lực thì kêu la như thế nào đi nữa cũng vô dụng chỉ có thực lực mới có thể đi tìm hỏa độc chết tiệt đó báo thù hỏa độc đó đã cấu kết với những cự nhân để tấn công đế quốc thú nhân của chúng ta bất kể nói thế nào kiếm thánh thị tộc là một phần của thú nhân nhất tộc mặc dù chúng ta tự gọi mình là yêu tộc nhưng mối liên hệ trong xương của chúng ta vẫn còn liên tục một khi đã như vậy kiếm thánh thị tộc chúng ta nguyện ý trở về đế quốc thú nhân cùng nhau chống cự địch nhân lúc này một trưởng lão của kiếm thánh thị tộc nói lớn vị trưởng lão này chính là người đã dạy kiếm kỹ cho ngô minh trước đây có được kết quả này tất cả mọi người tự nhiên vui vẻ hạnh phúc nhất chính là mặt mặt thác vốn dĩ còn đang suy nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ của kiếm thánh thị tộc nhưng bây giờ thì tốt rồi nhân gia đã chủ động nói ra điều này đã giúp mặt mặt t h ắ t bớt được rất nhiều rắc rối còn ngô minh anh là ân nhân của kiếm thánh thị tộc chúng ta nếu anh có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ trợ giúp tác long lúc này chân thành nói tật phong tác long đã lấy được tộc trưởng kiếm thị tự nhiên là danh chánh ngôn thuận tiếp quản toàn bộ kiếm thánh thị tộc tuy còn trẻ và thực lực chưa đủ mạnh nhưng dựa vào thực lực lớn mạnh của kiếm thánh thị tộc không bao lâu nữa tật phong tác long sẽ trở thành một cao thủ hàng đầu đương nhiên lời hứa của hắn là lời hứa của thị tộc ngay lập tức kiếm thánh thị tộc đã phái hơn một trăm thành viên thị tộc theo ngô minh và mặt mặt thắt trở lại đế quốc thú nhân giúp đỡ đế quốc thú nhân phòng thủ đừng nhìn vào chỉ có hơn một trăm thành viên của kiếm thánh thị tộc nhưng nếu ném họ vào chiến trường thì đủ để tạo thành một thanh kiếm sắc bén cực kỳ hiệu quả cho dù bất cứ trận hình phòng thủ nào cũng có thể bị phá vỡ ngay lập tức đây là sức mạnh của kiếm kỷ càng không cần phải nói bên trong kiếm kỷ thị tộc nắm giữ vài loại kiếm kỷ có tính công kích quy mô lớn nếu hàng trăm thành viên thị tộc cùng sử dụng cũng đủ để giết hàng vạn người trong tích tắc ngô minh mất cả ngày để bố trí truyền tống trận đến phụ cận đại thú huyệt như thế nếu như gặp phải nguy hiểm đế quốc thú nhân và ngô thành có thể liên lạc nhanh chóng và truyền quân để hỗ trợ lẫn nhau ngô minh nói một tiếng với đám người mặt mặt t h á c sau đó thông qua truyền tống trận trở về ngô thành Chiến hạm nhân Vương Hào đã quay trở lại trước cổ cựu nhân Vương khác, hơn nữa còn là băng sơn cựu nhân cao cấp hơn、so、với Nham Thạch Chi cựu càng càng hạm nhân Hào hắn nhân hơn nhân hơn Nham Minh nhân thù, nhất lại Bởi giết với lại đến Vương ngày. Vương nửa băng sơn Vương, Ngô minh lo lắng nên một một sớm vì vì vậy là so lo báo đã đó đã quay quay ta trở lại càng sớm càng tốt trở tốt. sẽ sau đó ngô minh đi đến tàn tích của thành phố nơi có răng hàm và nhị nha kết quả phát hiện hai điều một điều là tháp trùng thứ hai của răng hàm và nhị nha sắp hoàn thành hơn nữa chính bọn nó thành lập trùng tộc cho riêng mình đã chiếm một diện tích hàng chục ngàn mét vuông và số lượng trùng chiến nở ra đã vượt quá hai trăm có thể nói chúng đã có được một chỗ đứng vững chắc trong khu phế tích điều này cũng không thể tách rời với sự bảo vệ cẩn thận của ngô minh trước đó hắn ta đã từng giết một ít quái vật trong phế tích đã đạt đến nguyên khí cấp bốn và nguyên khí cấp năm như vậy răng hàm và nhị nha sẽ ít bị uy hiếp hơn nhưng những con quái vật khác vẫn ở đó nếu muốn nâng cao thực lực của răng hàm và nhị nha thì chiến đấu thực tế đương nhiên là không thể thiếu một điều nữa là tin h toa đã biến mất vốn dĩ nữ tử hoàng kim nhất tộc đã ngủ say vì lệnh của ngô minh nên răng hàm và nhị nha cũng sai trùng chiến đến canh gác cả ngày lẫn đêm vậy mà nữ nhân này đã tỉnh lại và rời đi lúc nào cũng không biết chỉ là ở nơi nàng ngủ quên có thêm một thẻ tin nhắn răng hàm và nhị nha c ư n h i ê n đưa thẻ cho ngô minh sau khi ngô minh tò mò kích hoạt thẻ tin nhắn phát h i ệ ngoài ra tất cả trên thẻ đều là một ít tâm đắc về trận pháp sư thứ này mới chân chính là thứ tốt có thể nói vạn kim khó cầu toàn bộ nguyên khí thế giới thì trận pháp sư có thể đếm trên đầu ngón tay có thể nói tin h toa lưu lại tâm đắc trận pháp sư cấp bốn này thì giá trị tuyệt đối là khó mà tưởng tượng được ngô minh m i ễ n cười ngoài sự phấn khích vui mừng lúc ban đầu trong lòng còn có một tia mất mát bởi vì điều đó cho thấy tin h toa không muốn nợ ân tình của mình nhưng dù thế nào thì tâm đắc này cũng có ý nghĩa vô cùng lớn đối với ngô minh hắn ta cũng lập tức bắt tay vào nghiên cứu đồng thời nghiên cứu hát vụ cốt tháp và chiếc bình đen chứa đầy nọc độc lấy được từ v u a sư thị tộc chỉ khi hiểu được nguyên lý của hát vụ cốt tháp thì ngô minh mới có thể bố trí nó xung quanh ngô thành như một phần của hệ thống phòng thủ sự hiểu biết này phải rất sâu sắc và hắn ta cũng cần phải kiểm soát nguyên lý của hát vụ cốt tháp bằng không một khi đã bố trí kỹ càng nếu như hỏa độc dùng thủ đoạn nào đó mà ngô minh không biết để giành lại quyền điều khiển hát vụ cốt tháp đến lúc đó chẳng khác nào bê đá tự đập vào chân mình chuyện ngu xuẩn như thế ngô minh sẽ không làm tháp trùng thập phần yên tĩnh những trùng chiến và trùng công binh đó sẽ không làm phiền ngô minh vì vậy hắn ta có thể tận dụng khoảng thời gian này để lĩnh ngộ tâm đắc mà tin h toa để lại đồng thời ở đâu đó trong nguyên khí thế giới thành trì tiền tuyến của hoàng kim nhất tộc đây là chiến trường phân chia ranh giới giữa đệ nhị nguyên khí thế giới và đệ tam nguyên khí thế giới tinh thạch môn tinh thạch môn khổng lồ được bao quanh bởi những bức tường thành cao ngang nhau chiều cao của những bức tường này lên tới hàng km độ rộng cũng là hai trăm m giống như một bức tường thành cứng rắn không thể phá hủy cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc đã kịch chiến ở đây được một tháng đương nhiên cả cổ cự nhân chân chính và hoàng kim nhất tộc đều không tham gia vào cuộc chiến trong một tháng rất nhiều thế lực nhỏ thuộc hai thế lực khổng lồ này giao chiến với nhau mỗi ngày những cự nhân bên ngoài bức tường tinh thạch sẽ tập hợp hàng trăm nghìn dị tộc nhân cùng nhau tấn công tinh thạch môn mà hoàng kim nhất tộc cũng sẽ phái người đi ra cùng đại quân cự nhân tử chiến s á t chết rải hết lớp này đến lớp khác có nơi chất thành đống như đồi đất ở đây đã n h u ộ n đỏ như máu và bốc lên mùi khét lẹt vào ngày này cự nhân lại một lần nữa tập hợp đông đảo quân đoàn bọn chúng biết chỉ cần công phá tinh thạch môn này thì bọn chúng liền có thể tiến quân thần tốc vào đệ nhị nguyên khí thế giới đến lúc đó dựa vào về số lượng đại quân cự nhân cùng sức chiến đấu cường đại bọn chúng có thể toàn lực công kích đại bản doanh hoàng kim nhất tộc thậm chí trực tiếp diệt sát hoàng kim nhất tộc vì vậy thế tấn công của cự nhân mỗi lúc một dữ dội hơn quân đội tập hợp lần này đã vượt quá sáu trăm nghìn người đứng trên tường thành và nhìn xuống có thể thấy đội quân dày đặc không thể nhìn thấy biên giới gầm lên một tiếng cũng khiến thế nhân kinh sợ không thôi ngu xuẩn tin h thạch môn không thể nào bị công phá dựa vào những phế vật này thì mười nghìn năm nữa cũng đừng nghĩ đến truyền lệnh xuống tập kết đại quân cùng kẻ địch chém g i ế t ta ngược lại muốn xem xem cự nhân đến tục cùng có thể xoắn suýt bao nhiêu quân đoàn một tên tộc nhân thân mặc áo bào trắng hoàng kim nhất tộc đứng trên tinh thạch môn và ra lệnh cho thuộc hạ phía sau chẳng bao lâu hàng trăm ngàn quân đã được tập hợp và đi ra từ tinh thạch môn để gặp kẻ thù đương nhiên kẻ địch gặp mặt tự nhiên là đỏ mắt không cần nhiều lời trực tiếp bắt đầu chém g i ế t nhưng không bao lâu đã có hàng vạn người khổng lồ cao hơn ba mươi mét ở đằng xa bọn chúng rõ ràng đã lên kế hoạch tham gia trận chiến c ự nhân hừ không có gì đặc biệt hãy cử các kỵ sĩ hoàng kim quân đoàn xuất kích tộc nhân hoàng kim nhất tộc kinh thường nói rõ ràng trận chiến giữa đội quân c ự nhân và kỵ sĩ hoàng kim hiển nhiên đã nâng lên một cấp bậc điều đó cũng đồng nghĩa với việc tháng thử thách và giao tranh nhỏ giữa hai bên sắp kết thúc kế tiếp sẽ là đao thật thương thật đối chiến với nhau lúc này phía xa xa xuất hiện vài g ã khổng lồ cao hơn một trăm mét cổ cự nhân vương rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao vẻ k i n h thường trên mặt của tộc nhân hoàng kim nhất tộc cuối cùng cũng tiêu tan bởi vì hắn biết chỉ một mình hắn thì không phải đối thủ của cổ cự nhân vương cũng may nơi này có hai mươi tộc nhân hoàng kim nhất tộc hơn nửa sức chiến đấu phi phàm để đối phó với cổ cự nhân vương thì quân đội bình thường thậm chí cả k ỳ sĩ hoàng kim cũng không dễ dàng sử dụng cho đến khi các cổ cự nhân vương xuất hiện thì hoàng kim nhất tộc đóng ở tinh thạch môn mới chú ý đến nhưng hiển nhiên phản ứng của họ vẫn chậm một nhịp hai mươi tên tộc nhân hoàng kim nhất tộc xuất hiện sau tinh thạch môn đột nhiên mặt đất trung chuyển tinh thạch môn trước tầng mây bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy hố đen từ bên trong xuất hiện một bóng người vô cùng to lớn chiều cao của tinh thạch môn đã đáng kinh ngạc ngay cả cổ cự nhân vương bình thường đứng trước tinh thạch môn với chiều cao một nghìn m cũng là quá thấp nhưng người khổng lồ bước ra từ vòng xoáy hố đen lúc này cao hơn nhiều so với tinh thạch môn điều này đủ để hiểu được sự to lớn của người khổng lồ này không chỉ vậy người khổng lồ này còn đang cầm trong tay một thanh kiếm khổng lồ có một không hai thanh kiếm dài đến hai trăm mét thế nhưng trong tay người khổng lồ lại có vẻ không đáng kể ngay khi người khổng lồ xuất hiện lập tức kinh sợ toàn trường thậm chí cả đội quân đang chiến đấu cũng dừng lại hơn hai mươi tộc nhân hoàng kim nhất tộc đứng trên tinh thạch môn lúc này cũng đang run g rẩy đúng vậy bọn họ cũng đang run g rẩy bởi vì gã khổng lồ này quá mức hùng vĩ rồi trong toàn bộ nguyên khí thế giới chính là tồn tại lớn nhất không có cái nào có thể so sánh được mặc dù là quái vật biển sinh sống ở vực sâu tử vong hải cũng không có cơ thể khổng lồ như vậy đây đây là vị thái thản cổ cự nhân vương làm sao hắn có thể ở đây một tộc nhân hoàng kim nhất tộc thất thanh nói khoảnh khắc tiếp theo thái thản cự nhân d i ơ thanh trường kiếm khổng lồ hung hăng bổ xuống không cần kỹ xảo hay kỹ năng bổ sung chỉ cần sức mạnh thuần túy thanh kiếm khổng lồ trực tiếp chia tinh thạch môn thành hai nếu ngô minh ở đây sẽ phát hiện ra cự nhân tinh thạch kiếm chính là do hắn ta rút ra từ vùng loạn lưu hải hiển nhiên này cự nhân tinh thạch kiếm cự nhân này có lực khắc chế rất cường đại đối với tinh thạch môn tinh thạch môn nguyên bản cực kỳ cứng rắn kia trực tiếp vỡ tan tành h sụp đổ hai mươi tộc nhân hoàng kim nhất tộc cũng bị ảnh hưởng ngay khi họ chuẩn bị bay lên thái thản tự nhân mở miệng gầm lên một tiếng ầm ầm như một tiếng sấm vang dội một nửa trong số hai mươi tộc nhân hoàng kim nhất tộc trực tiếp hôn mê những người còn lại cũng bị tiếng gầm rất lớn chấn động khiến ngũ q u a n chảy máu từng người như chim sợ cành công bay đi không thèm đếm xỉ gì đến chết sống của đồng tộc và thuộc hạ mặc dù là hoàng kim nhất tộc cũng sẽ sợ hãi khi đối mặt với những đối thủ có thể giết chết mình hoàng kim nhất tộc hôn mê và các mảnh tinh thạch môn bị vỡ rơi vào nhau đánh giá cũng là lành ít dữ nhiều thái thản cự nhân đã không đuổi theo những tộc nhân chạy thoát của hoàng kim nhất tộc vẫn tiếp tục vung cự nhân tinh thạch kiếm để phá hủy tinh thạch môn còn đội quân của hoàng kim nhất tộc bên dưới đã sớm bị uy thế kinh khủng của cổ cự nhân vương công kích đến tan tác sau khi tinh thạch môn sụp đổ một khe hở to lớn có một không hai xuất hiện đoàn quân cự nhân phóng thẳng qua khe hở này tiến vào đệ nhị nguyên khí thế giới tuy nhiên cách đó hàng nghìn dặm có hai cường giả đang đối đầu với nhau một người hoàng kim nhất tộc mặc áo bào vàng trên bả vai nằm sấp một con tiểu kim long và người kia là b á c tý cự nhân tộc nhân hoàng kim nhất tộc nhìn qua rất trẻ trung nhưng trong mắt hắn lại là có một loại t a n thương g i a o động nguyên khí bân cạnh hắn rất hỗn loạn như thể vừa trải qua một lực trùng kích thật lớn hoàng kim nhất tộc nhìn chằm chằm vào b á c tý cự nhân hồi lâu trước khi nói không thể tin được cự nhân nhất tộc đã trải qua một lần suy tàn vậy mà cũng học xong đùa bẩn mưu kế bác tý người đã cưỡng ép phá vỡ dịch chuyển của ta bằng sức mạnh của người khổng lồ chỉ để ngăn cản ta tới tinh thạch môn nếu ta đoán không lầm thì thái thản cự nhân đã đi rồi hắn trước mặt bác tý cự nhân có thể nói là nhỏ bé thế nhưng giờ khắc này khí thế lại tỏa ra mạnh hơn bác tý cự nhân tự hồ hắn chính là đế vương là vương giả có thể thống trị vạn vật đúng vậy c h ú ngân ta nhất định phải phá tan tinh thạch định môn. phải phá đ y là hà ữ n g gì m Hoàng kim Nhất Kim t ộ cho nợ c ú n hơn nửa người g giờ ta khi h đó, bây c dù chạy c tới ũ ngươi đã chậm. Ngân hà, cho Hà, Ngân n g dù là tộc trưởng của hoàng kim nhất tộc cũng không có khả năng thay đổi kết cục này bác tý tự nhân giờ phút này vậy mà lại mở miệng nói chuyện thanh âm nặng nề khàn g khàn g thanh âm có một loại khí phách không thể nghi ngờ không nhất định là như vậy hoàng kim nhất tộc gọi là ngân hà lúc này lấy ra một thẻ bài tiểu kim long trên vai hắn lập tức há mồm phun ra một cái thổi thẻ bài thành một đoàn ánh sáng hư không sau đó ngân hà bước ra ngoài một bước cả người p h ả n phất như một vệt sáng bị hút vào trong đoàn ánh sáng hư không bác tý tự nhân lập tức vung quyền đánh tới nhưng trống không hư vô chi môn xem ra hắn không có ý định t ự chiến với ta vậy cũng được ta không có tự tin đánh với hắn liền tạm thời ngừng chiến tranh đi ta còn việc khác phải làm đã đến lúc đi gặp kẻ đã giết nham thạch và băng sơn rồi phía trên tinh thạch môn một cánh cổng hư vô chợt lóe lên và ngân hà hiện ra như một ảo ảnh lúc này tinh thạch môn đã đổ nát hiển nhiên chiến cuộc đã định ngân hà liếc nhìn liền biết có làm gì cũng vô ích hắn ta định rời đi nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó và dừng lại tinh toa ngươi trở về lúc nào ngân hà lên tiếng hỏi cách đó không xa không trung có một thể trận thoáng hiện xuất hiện một nữ tử mặc áo trắng ngay khi thái thản tự nhân tấn công ta đã trốn bên trong trận pháp ẩn náu và phòng thủ theo dõi toàn bộ quá trình mặt tinh toa lúc này có chút tái nhật nàng mặc dù là trận pháp sư cấp bốn thế nhưng khi đối mặt với thái thản cự nhân vương thời điểm vẫn như cũ có cảm giác sợ hãi thật sâu không thể không nói so với các cổ cự nhân vương khác thái thản cự nhân vương quá mức khủng bố ngươi làm đúng lắm trong trường hợp thất bại nhất định phải học cách tự bảo vệ mình càng sớm càng tốt nếu thái thản ở đó thì ngươi có hành động cũng vô ích đúng rồi trong thời gian này ngươi đã đi đâu ngân hà lộ ra một vẻ quan tâm lúc này trong đầu tin h toa nghĩ tới sự tình trải qua lúc trước lại nghĩ tới người đã nghĩ trăm phương ngàn kế cứu nàng đi ra sau cùng lộ ra vẻ tươi cười chỉ là đi du lịch một phen tự nhiên chuyện này tin h toa là không có ý định nói ra những điều đó ngân hà nhìn nàng một cách kỳ lạ lắc đầu nói quên đi không muốn nói chuyện cũng không sao đi thôi Đi với ta một c h u y ế ngân đến lãnh địa lãnh nhân nhất、tộc. bọn nó phá tinh thạch môn n phá thạch của ta, ta cự tộc, c ũ phải cho bọn hắn một bài học khó không thật cho hoàng nhất khi bài kim tộc bọn bằng bọn quên, nó rằng n một ta g sự dễ dễ. hà yêu quý giơ tay triệu hồi tinh toa về phía mình rồi con tiểu kim long lại phun ra một đạo hư vô chi môn hai người đi vào trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích sau một ngày một tòa thành do cự nhân kiến tạo bị công kích thương vong nhiều vô số kể một tên c ủ a cự nhân vương trong đó bị trọng thương dĩ nhiên là lâm vào ngủ say ngô minh đương nhiên không biết những sự kiện trọng đại này hắn ta ở trong tháp trùng hai ngày tuy chưa tiêu hóa hết tâm đắc mà tinh toa lưu lại để đột phá đến trận pháp sư cấp bốn nhưng ngô minh đã hiểu rõ hát vụ cốt tháp giống như điều mà lúc trước ngô minh lo lắng hát vụ cốt tháp này quả nhiên có vấn đề nếu như mình chiếm được không quan sát kỹ mà trực tiếp sử dụng khi hỏa độc đến thì gã ta có thể trực tiếp khống chế tháp xương khi đó các vụ phun ra từ tháp xương sẽ không những không bảo vệ được ngô thành mà còn trở thành vũ khí để tấn công ngô thành vấn đề nằm ở một khô cốt nào đó trong tháp xương cái khô cốt này ẩn chứa linh nguyên khí cường đại chỉ bằng cách xóa bỏ hoàn toàn linh nguyên khí bên trên nó thì ngô minh mới thực sự có thể khống chế những tháp xương này đối với những tháp xương này ngô minh đã tốn hai ngày hai đêm nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành do hắn ta đang lo lắng về tình hình ở ngô thành sau khi lấy được tháp xương thì ngô minh lập tức quay về ngô thành để bố trí sắp xếp những tháp xương này việc bố trí những tháp xương này cũng không khó sau khi ngô minh bố trí xong mấy chục tháp xương liền kích hoạt một đám hát vụ cùng cuộn từ trong tháp xương nổi lên tạo thành một bức tường hát vụ khổng lồ cách ngô thành vài km có thể nói là che kín bầu trời có điều bên trong hát vụ ngô minh không hề có vụ linh cho nên chỉ có thể làm đối phương bối rối và trì hoãn chứ không thể thực sự giết được đối phương cũng may ngô minh vẫn còn có những bình đen từ trong những chiếc bình đen do vô sư thị tộc bố trí xung quanh kiếm thánh thị tộc ngô minh phát hiện ra rất nhiều linh thể mạnh mẽ giống như u linh nhưng chúng còn hung dữ hơn u linh một khi những bình đen này được kích hoạt nọc độc bên trong sẽ tiết ra xương độc đụng phải xương độc thì cho dù là nguyên khí cấp bốn cũng có thể bị trúng độc mà chết nguyên khí cấp năm có thể không chết nhưng nhất định sẽ chịu tác động tiêu cực mạnh và trong đám xương độc này có những linh thể tà ác hung tàn đó nó sẽ tấn công tất cả các sinh vật sống không thể không nói đồ vật của v u sư thị tộc đều rất quái lạ thế nhưng ngô minh cũng không ngại sử dụng hắn ta giấu cái bình đen vào trong h ắ c vụ nếu có kẻ thù thì hắn ta có thể kích hoạt nó ngay lúc đó độc độc trong chiếc bình sẽ biến h ắ c vụ thành xương mù độc và trở thành cấm địa người sống chớ tiến vào lúc này đại sư yô gia cũng đã quay trở lại hắn ta và vài bí thuật sư còn sống sót đi tìm đồng môn định xây dựng lại bình đài bí thuật sư chuyện này hiển nhiên cũng có tiến triển nhưng muốn kiến tạo bình đài bí thuật sư không phải sự tình có thể làm được trong một lần cho nên đại sư Dô g i a liền mang theo những bí thuật sư vừa mới tìm được đi đến tân đô thành chuẩn bị di chuyển huyền phù thánh thành sang ngô thành tuy huyền phù thánh thành không bằng bình đài bí thuật sư nhưng ít nhất thì bí thuật sư còn sót lại có một điểm dừng chân trước mắt thế c u ộ c rất hỗn loạn cả nguyên khí tân hoa quốc tuy chưa chính thức thành lập nhưng đã nổi tiếng trong ngoài rồi tuy nhiên ngô minh cũng biết rằng đây chỉ là vẻ bề ngoài có thể họ sẽ sớm lâm vào một cuộc nguy cơ thực sự phải biết hắn ta đã liên tiếp giết chết hai cổ cự nhân vương cho dù dùng đầu ngón chân n g h ĩ cũng biết cự nhân nhất tộc không thể g i ã n hòa mà phiền phức mà ngô minh lo lắng rốt cuộc sau ba ngày cũng đã phủ xuống ngô minh phát hiện có chuyện lạ không hề báo trước trong tòa lâu đài có vị khách không mời mà đến khi nhìn thấy đối phương người này đang rất có hứng thú chơi với súng còn chủ nhân của súng là một cận vệ thì nằm im trên mặt đất nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trong tình huống bình thường loại chuyện này là không thể nào phát sinh cận vệ quân do lý hạ và lưu bân thành lập đều là những người ưu tú nhất và những thức tỉnh giả mạnh nhất được lựa chọn và họ chấp nhận không dưới hai ngày một tuần được huấn luyện đặc biệt vì vậy hầu như lâu đài bị đột nhập mà cận vệ quân lại không phát hiện nhưng vào lúc này không chỉ có bị đột nhập mà ngô minh có thể thấy vị khách không mời này xuất hiện là vì tò mò súng nguyên khí mới do cận vệ quân cầm hơn nữa những cận vệ quân khác cũng không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì chỉ ậ lập thậm n quân gần nhất ở góc cách đó 3 mét, nhưng hắn ta không có phát hiện điều bất thường、gì. Ngô Minh trong lòng lập tức cảnh giác, vị khách không mời này không đơn giản, mình có thể phát hiện manh mối, nhưng chỉ cần dựa vào thủ đoạn người này thể hiện từ trước đến nay thì thực lực của hắn nhất định không kém hơn chính mình bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn. vệ vị vào điều góc gì. giác, cách phát khách thể phát chỉ thủ thể thì thực chí bất mét, ta tức từ trước ở đó có có lực của c mời mối, kém dựa bao là ngô minh không phải như trước đây hiện tại vị khách không mời này cũng không biết từ đâu tới cho nên không cần hoảng sợ cho dù ý đồ của đối phương muốn gây rối thì ngô minh cũng có lòng tin đối phó với hắn hiện tại trong nguyên khí thế giới chỉ một số địch nhân có thực lực chế ngự ngô minh chỉ đếm được trên đầu ngón tay những người khác không thể làm nên sóng gió trước mặt ngô minh ngô minh không có thông báo cho cận vệ quân mà tò mò nhìn chằm chằm vị khách không mời này một mặt là ngô minh xem tình thế biến đổi mặt khác bởi vì cận vệ quân nằm trên mặt đất vừa mới bị đánh gục không bị người này giết chết có lẽ không có thù địch gì nên ngô minh không phản ứng ngay mà muốn xem đối phương định làm gì đối phương trông giống như một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng bắp thịt trên cánh tay giống như điêu khắc vậy tràn đầy sức mạnh phi thường hắn ta mặc một chiếc áo choàng đơn giản cao hơn hai mét dựa theo tiêu chuẩn của con người đến xem thì đây tuyệt đối là một tên tráng hán lúc này người đàn ông đang cầm súng với vẻ mặt tò mò loay hoay một hồi lại rút ra băng đạn lấy một viên đạn ra xem thật không thể tin được một chút kim loại nguyên khí bình thường trộn lẫn với nguyên khí lại có thể trở thành vũ khí lợi hại con người thật sự không đơn giản nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối loại thủ đoạn này đơn giản không đáng nhắc tới tự hán nói xong ngón tay nhẹ nhàng dùng sức toàn bộ súng ống đã biến thành một khối sắt vụn ngô minh trong lòng nhảy một cái sức mạnh của người đàn ông này quá kinh khủng hắn ta thực sự có thể nhào nặn g một khẩu súng làm bằng kim loại như bùn nhão mặc dù bây giờ hắn ta có thể làm được nhưng sẽ không dễ dàng như vậy khoảnh khắc tiếp theo tự hán ngẩng đầu nhìn về phía ngô minh hiển nhiên hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của ngô minh người tên là ngô minh phải không chúng ta lại gặp nhau tự hán nhẹ nhõm chào hỏi sau đó ngồi trên ghế như đang ở nhà mình ngô minh sửng sốt một chút ý tứ trong lời nói của đối phương dường như đã gặp qua hắn ta nhưng ngô minh đối với trí nhớ của mình vẫn rất tự tin hắn ta có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy c ự hán này nhìn thấy ngô minh sững sờ c ự hán vẻ mặt xin lỗi nói là ta sơ sót lần trước chúng ta gặp mặt thì ngươi nhìn thấy là bản thể của ta mà bây giờ ngươi thấy là một cái hóa thân do ta chế luyện nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không quên nguyên khí của ta nói xong c ự hán thả ra một luồng sóng nguyên khí ngô minh trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu hắn ta cảm giác được luồng nguyên khí này bắp thịt cả người căng thẳng lông tơ trên người dựng đứng trên trán dĩ nhiên cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh rõ ràng là ngô minh đã nhận ra thân phận của cự hán này từ trong nguyên khí của hắn vì vậy hắn ta lập tức rơi vào trạng thái cực kỳ kinh hãi ngô minh đã là tử địch với đối phương và là đối thủ mà hắn ta không muốn gặp nhất ngoài ra cái hóa thân cự hán này xuất hiện cũng lật đổ nhận thức của ngô minh đối tên địch nhân này trước kia nhân vật có thể khiến ngô minh sợ hãi đến độ không biết phải đối phó như thế nào hiện tại cả nguyên khí thế giới chỉ có một người người này ngay từ đầu đã khiến ngô minh bị thương nặng có thể nói hắn có ân oán sâu đậm với ngô minh tối hôm qua ngô minh còn đang suy nghĩ khi nào đối phương sẽ tìm tới cửa lúc đó nên phản ứng như thế nào nhưng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy hơn nữa là lấy phương thức này để xuất hiện nhìn dáng vẻ của cự hán hiển nhiên không phù hợp với hình tượng khổng lồ mà ngô minh tưởng tượng nhưng nguyên khí sẽ không lừa gạt người ngô minh có thể từ nguyên khí của đối phương mà khẳng định cự hán này chính là một tên gia hỏa khủng bố bác tý cự nhân cường giả này là người ngô minh vô cùng kiên kỵ cho dù đến bây giờ hắn ta cũng không có thủ đoạn ứng đối với bác tý cự nhân trong kế hoạch của ngô minh cho dù đối phương muốn đối phó ngô thành chỉ có thể dùng tấn công quy mô lớn bởi vì thân thể của bác tý cự nhân không thể làm chuyện âm thầm lẻn vào như vậy đến lúc đó cùng lắm thì vận dụng tất cả thủ đoạn cùng đối phương liều mạng ngân nguyệt thành bên kia đã sản xuất ra một số quả bom hạt nhân nguyên khí cực mạnh nếu cần thiết ngô minh sẽ sử dụng những loại vũ khí đáng sợ nhất mà con người có thể sản xuất hiện nay nhưng những gì xảy ra trước mắt rõ ràng đã phá vỡ kế hoạch của hắn ta nhưng ngô minh cũng đã trải qua quá nhiều nguy hiểm sau vài phút kinh ngạc ngắn ngủi liền khôi phục bình tĩnh x á t thực thời điểm này mà hoảng loạn thì không có bất kỳ tác dụng gì nếu như tỉnh táo phân tích một chút thì sẽ biết bác t í cự nhân nhất định là có chuyện gì muốn làm bằng không vừa mới bắt đầu đã động thủ mà không phải giống như bây giờ ngồi ở chỗ đó nói chuyện cùng với mình việc cận vệ quân chỉ bị đánh gục trên mặt đất cũng là một bằng chứng khiến ngô minh nhận ra một chuyện khó mà tin nổi chính là bác t í cự nhân t ự hồ cũng không tính động võ xem ra ngươi còn nhớ ta là ai tự hán nở nụ cười nhưng bất quá nhìn như thế nào cũng cảm thấy nụ cười của hắn có chút giả tạo nói đến ta cũng muốn cám ơn ngươi nếu là không phải là ngươi thì ta đã không thể thoát ra khỏi thoát thân từ vực sâu của loạn lưu hải ra ngoài những gia hỏa hoàng kim nhất tộc đó cho rằng bố trí phong ấn hoàng kim là có thể đem ta vây chết nhưng họ không ngờ ngươi cũng có hoàng kim huyết dịch trong cơ thể mình đồng thời là vận mệnh ngô minh biết bác tý cự nhân nói chính là sự tình loạn lưu hải vực lúc đó chính mình rút ra cự nhân tinh thạch kiếm lúc này mới đem bác t í c ự nhân thả ra ngoài trong cuộc đời con người có rất nhiều điều sẽ khiến họ hối hận không còn nghi ngờ gì nữa đây là điều mà ngô minh hối hận nhất nếu không rút ra c ự nhân tin h thạch kiếm thì bác t í c ự nhân đã không thể thoát khốn và cũng sẽ không có những chuyện sau này nghĩ đến chuyện này ngô minh liền tức giận đặc biệt là hiện tại việc đã đến nước này hắn ta cũng không có quá nhiều kiên kỵ cho nên cười lạnh nói cảm tạ ta đừng có buồn cười nếu như không phải ta lúc trước may mắn thì sớm đã bị ngươi một quyền đánh chết rồi được rồi ta và ngươi cũng không quen thuộc không bằng có việc gì cứ nói thẳng không có chuyện gì vậy xin cứ tự nhiên đi hiển nhiên ngô minh đây là hạ lệnh trục khách bác ký tự nhân nhìn chằm chằm ngô minh một hồi mới nói ngươi đã giết hai người anh em của ta theo lý thuyết ta hẳn là lập tức giết ngươi sau đó phá hủy nơi này và biến nó thành vùng đất tử vong ngươi biết lấy sức mạnh của ta muốn làm như thế không người nào có thể ngăn được ngươi nghĩ mình có thể đối kháng với ta bằng cách hấp thụ những dấu ấn khổng lồ của hai người anh em của ta tôi không giết ngươi vì ngươi thực sự có đủ tư cách để đối mặt với ta ngay bây giờ mà không như con kiến không đáng kể lúc trước ta hy vọng ngươi hiểu được chuyện này mà nhìn nhận thực tế mặc dù trong lòng khó chịu nhưng ngô minh cũng biết bác tý cự nhân nói đúng với thực lực của đối phương muốn hủy diệt ngô thành có thể nói cũng không phí khí lực gì dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa và với sức phòng ngự của ngô thành thì cũng không thể chống lại được khi đó thành phố mà anh đã dày công xây dựng sẽ bị phá hủy không chỉ ngô thành mà còn cả sư thành ngân nguyệt thành và vùng loạn lưu hải vực những thế lực này thuộc về hắn ta đều không thể chống lại công kích của bác tý cự nhân lúc này ngô minh mới nhận ra cho dù mình đã là cao thủ hàng đầu trong nguyên khí thế giới dưới tay mình cũng có rất nhiều cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp sáu và có một đội quân cực kỳ mạnh mẽ nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối vẫn như cũ không chịu nổi một đòn như vậy lúc này lửa giận tràn ngập trong lồng ngực của ngô minh cũng lập tức tiêu tan lúc này ngô minh mới thực sự bình tĩnh lại lập tức hỏi cái gì là hiện thực hiện thực là ngươi cùng thế lực của ngươi phải lựa chọn không thần phục với ta chỉ như vậy thì ngươi mới có thể sống và thế lực và thành phố của ngươi sẽ không bị phá hủy Hóa h t â ngô của bác cự chọn, lựa tí nhân nói một sự nhân nói nếu n hoặc là, ư ngươi chọn từ chối, thì ta có thể đảm bảo ngươi ơ i chối, tiêu diệt,、mặt、trời sáng mai chỉ có thể chiếu rọi chọn có lực của chỉ có tích cùng sát chết. thì thể thế hoàn thể mảnh phế toàn sáng trên n từ ta mặt một sát đảm bảo bị g và sẽ minh biết bác tý cự nhân không phải đang đùa hơn nữa đối phương thật sự có thực lực như vậy nguyên khí cấp tám thân thể đạt đến tám trăm m chỉ một mình bác tý cự nhân là có thể đem ngô thành diệt vong hàng trăm lần nói rằng đó là một sự lựa chọn nhưng rõ ràng bác t í cự nhân cho rằng ngô minh chỉ có thể lựa chọn đầu hàng bởi vì đây là cách duy nhất để tồn tại bác t í cự nhân cũng đã từng đối phó với nhiều người và biết bản chất của nhân loại trong trường hợp này nhân loại chỉ có thể lựa chọn đầu hàng như hắn ta đã nói hiện tại thế lực bên phía ngô minh đã thu hút sự chú ý của hắn ta nếu có thể khống chế được sức mạnh của ngô minh thì có cơ hội rất lớn để đánh bại hoàng kim nhất tộc ngô minh đang suy nghĩ lựa chọn do bác t í cự nhân đề xuất có chút bất ngờ với ngô minh hắn ta vẫn luôn cho rằng hận thù giữa mình và cự nhân không thể hóa giải thế nhưng bây giờ nhìn lại cõi đời này căn bản lại không tồn tại c ự hận không cách nào hóa giải cho dù hắn ta đã giết chết hai cổ cự nhân vương nhưng bác t í cự nhân vẫn có thể bỏ qua điều này nếu cần hèn gì bác t í cự nhân không giết được cận vệ quân dưới đất bởi vì ngay từ đầu đối phương đã lên kế hoạch tiếp quản thế lực của ngô minh nếu hắn giết người ngay khi vừa tới thì không dễ nói chuyện rồi ngô minh biết cả b á c tí tự nhân này mạnh đến mức nào tầm nhìn ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí của bạn chỉ khi bạn đứng trên cao mới có thể nhìn xa so với trước đây thực lực của ngô minh đã được cải thiện rất nhiều nhưng thực lực của gã khổng lồ là thậm chí còn mạnh hơn cả ngô minh tưởng tượng cho dù hắn ta ở hình thái người khổng lồ cũng không sánh được nhưng ngô minh vẫn không chọn đầu hàng không khuất phục cự nhân không liên quan gì đến quốc khí mà là vì lợi ích tự thân phải biết cự nhân hiện tại đã trở thành kẻ thù công khai của nguyên khí thế giới nhất là khi cự nhân chinh chiến xung quanh không chỉ có một số lượng lớn dị tộc nhân bị liên lụy mà thế lực nhân loại cũng bị tổn thất nghiêm trọng cũng giống như căn cứ của tân ai cập một căn cứ nhân loại với hơn ba trăm nghìn người này đã bị xóa sổ trực tiếp trên bản đồ vì những cự nhân và những căn cứ khác của nhân loại cũng bị ảnh hưởng ít nhiều càng là không biết có bao nhiêu con người bị cự nhân bắt làm nô lệ có thể nói cự nhân không chỉ là kẻ thù của các chủng tộc dị tộc nhân khác mà còn là kẻ thù của nhân loại thử hỏi trong tình huống như vậy được nhân loại xem là nhân vương ngô minh lại làm sao có khả năng hướng về cự nhân thần phục ngoài ra còn có những chủng tộc dị tộc nhân đến nương nhờ bình đại bí thuật sư đã bị cổ cự nhân vương phá hủy hoàn toàn kiếm thuẫn đế quốc bị diệt quốc và đế quốc thú nhân gần như bị xóa sổ ngô minh biết coi như là mình thần phục thì bọn họ cũng sẽ không đầu hàng mà nếu như mình lựa chọn quốc phục sẽ mất đi sự ủng hộ của nhân loại cũng sẽ mất đi rất nhiều bằng hữu tình bạn huynh đệ quan trọng hơn là ngô minh không tin tưởng vào bác tý c ự nhân cho dù đối phương cho hứa hẹn ngô minh cũng không tin tưởng đối phương dưới tiền đề này lại làm sao có khả năng đem thân gia tính mạng của mình đều giao cho đối phương có điều uy hiếp của bác tý c ự nhân là thật như ngô minh đã phân tích trước đó một khi đối thủ thực sự ra tay thì hắn ta nhất định không phải là đối thủ có chạy thoát được hay không thì còn chưa biết càng không cần phải nói đến những người khác ở ngô thành cũng là bởi vì lo lắng này mà ngô minh lúc này mới lâm vào trầm tư nếu không có chuyện này thì hắn ta đã cự tuyệt từ lâu rồi ta đã nói tuy có hai sự lựa chọn nhưng nói một cách đơn giản đó là một đường sinh một đường tử ta nghĩ ngươi không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ c á i vấn đề này hoặc ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tìm thấy sự lựa chọn thứ ba nhưng rất tiếc lần này không chỉ có mình ta mà còn có bốn c ổ cự nhân vương khác và đội quân một trăm nghìn cự nhân tinh nhuệ ngươi có nghĩ dưới lực lượng bất khả chiến bại này thì ngươi vẫn có thể có những lựa chọn khác sao nhìn thấy ngô minh ở nơi đó kéo dài thời gian hóa thân bác tý cự nhân cười lạnh nói tự hồ là đang cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình ngô minh trong lòng nhảy một cái hắn ta không ngờ lần này bác tý cự nhân lại tàn nhẫn như vậy không chỉ có hắn còn mang theo bốn c ổ cự nhân vương khác ngô thành tuyệt đối không thể một mình chống lại c ổ sức mạnh này hơn nữa ngay cả bản thân hắn ta cũng không có cơ hội chạy thoát quả thực như bác tý cự nhân đã nói trừ phi muốn chết bằng không thật sự không cần thiết lãng phí thời gian ngô minh hít một hơi thật sâu hắn ta đang nghĩ xem nếu lập tức động thủ thì mình có thể chủ động được bao nhiêu trong thời gian này Lý lòng lòng Hạ những khác hành thế Thành.、Dựa、theo tình huống bình thường, các nàng chắc còn ở thế nhưng khả và và về nàng người Ngô còn cũng năng giữa giới giới dưới dưới các có du Dựa đất đất trở đã ở mồ hôi r ồ n g r ồ n g xuất hiện trên trán ngô minh hắn ta thấy ngoài việc đồng ý với đối phương thì mình không còn con đường nào khác phải đi gã bác t í cự nhân dùng thực lực cường đại để bức bách mình đến trình độ như vậy Ngô một i ghim giờ phải n trong lòng cảm thấy vẫn hận, móng nắm trong đến hắn cũng từng vọng thống như Không h thấy chặt thịt, chưa khổ tay ta tuyệt vào gặp lúc cảm m bây vậy. và da đã đã thanh tranh, không chiến chỉ nào, kiếm có lúc à vài vào vách nói giản đối Minh câu được đơn phương Ngô n đã ép i Một l ú lâu sau một giọt máu nhỏ xuống đất dọc theo ngón tay dùng sức quá mức của ngô minh móng tay đã ghim sâu vào da thịt chỉ có cách này mới có thể kìm nén cơn tức giận của ngô minh ngô minh biết mình nhất định phải đồng ý tuy chuyện này sẽ mang đến hậu quả khó lường nhưng hắn ta không còn cách nào khác nhưng ngô minh trong lòng cũng thề rằng sau này nhất định sẽ diệt s á t toàn bộ cự nhân nhất tộc chỉ riêng phần khuất nhục và tức giận hôm nay cũng đủ để ngô minh thực hiện lời thề này ngô minh vừa định nói một người từ ngoài đại sảnh bước vào người đó vừa đi vừa nói bác tý ngươi làm chuyện này rất không chân chính lẽ nào ngươi không biết người này đã sớm quyết định thần phục hoàng kim nhất tộc chúng ta ngươi dám cướp người của ta chẳng lẽ ngươi muốn chiến tranh của chúng ta leo thang sao ngô minh cao mày quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy một thanh niên mặc kim bào đang đi vào người này bước đi khá t h ẳ n g nhiên mà khủng bố là ngô minh thấy rõ bên ngoài có cận vệ quân nhưng dường như họ không thể nhìn thấy người mặc kim bào này người này so với bác tý còn khủng bố hơn ngô minh thầm nghĩ trong lòng thông tin tiết lộ từ lời nói của đối phương có thể khẳng định đối phương là người của hoàng kim nhất tộc mà tộc nhân hoàng kim nhất tộc nào lại dám một mình đối mặt với cường giả nguyên khí cấp tám nói như vậy ngô minh nghĩ tới một người lúc ở tầng thứ ba dưới lòng đất lão c ô n hủy diệt nhất tộc đã từng nói tộc trưởng hoàng kim nhất tộc cũng là siêu cấp nguyên khí cấp tám có lẽ người này chính là tộc trưởng của hoàng kim nhất tộc nghĩ đến đây trong lòng ngô minh hơi động lão c ô n nói chiếc chìa khóa có thể mở phong ấn tầng ba hầm ngục có thể nằm trên tay tộc trưởng của hoàng kim nhất tộc này Có điều đối p h ư ơ Ngô là lấy lẽ lên nào, một cường giả nguyên khí cấp 8 đỉnh phong, muốn mục từ trong tay đoạt trời, bất thế tại ít nhất cũng đã xác định được mục tiêu. cường cấp chìa có còn cũng xác được phương nhưng như nguyên đỉnh phong, hơn hiện định n giả g đối khí khóa khó kể đã minh không biết bằng cách nào và tại sao đối phương lại tới nhưng ngô minh đã nhận được một cơ hội cơ hội không cần lập tức bày tỏ thái độ với bác tý cự nhân tộc trưởng hoàng kim nhất tộc rõ ràng là tới đây để quấy rối tình hình và ngô minh bây giờ lại rất vui khi thấy điều này về phần bác t í làm sao đáp lại vậy thì không có quan hệ gì với chính mình rồi tinh hà lại là ngươi sao ngươi nói tiểu tử này đã đầu hàng hoàng kim nhất tộc vừa nói xong bác t í tự nhân liếc nhìn ngô minh nhưng ngô minh đã sớm có dự định hiện tại liền cúi đầu không nói một lời nào hóa ra tộc trưởng của hoàng kim nhất tộc tên là tinh hà ngô minh thầm nghĩ trong lòng lúc này hắn ta cũng phát hiện ra điều khiến mình kinh ngạc trên vai của tinh hà có một tiểu kim long Lúc ngô minh không biết tại sao a mổ đột nhiên sao động như vậy nhưng hiện tại không thích hợp để a mổ xuất hiện đặc biệt là tiểu kim long trên vai tinh hà khiến ngô minh có một suy đoán không thể tin được chẳng lẽ cũng là một gã bí thuật sư điều này sao có thể mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng ngô minh vẫn bất động thanh sắc hắn ta cảm thấy sức phản kháng của a mổ càng lớn hơn nên chỉ có thể tiếp tục trấn áp a mổ a mổ hôm nay thật bất thường ngô minh mơ hồ cảm thấy có vấn đề lớn có lẽ liên quan gì đó đến tinh hà tộc trưởng hoàng kim nhất tộc nếu thế thì a mổ lại càng không được phép xuất hiện nếu có chuyện gì xảy ra thì dưới sức mạnh của hai cao thủ bát tý và tinh hà này thì không thể bảo vệ được a mổ tinh hà không hổ là một cao thủ nguyên khí cấp tám lúc này dường như hắn ta đã nhận thấy nguyên khí của ngô minh có chút biến động hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn ngô minh một cái chỉ bất quá ngô minh căn bản không nhìn hắn mà chỉ cúi đầu và không nói gì tinh hà suy nghĩ một chút cũng thu hồi ánh mắt ngô minh tuy có hoàng kim huyết dịch trong người nhưng đối phương chỉ là nguyên khí cấp sáu tuy được coi là cường giả hàng đầu trong nguyên khí thế giới nhưng vẫn bị coi là yếu trong hoàng kim nhất tộc vì vậy hắn ta chỉ liếc nhìn một chút rồi ngừng quan tâm đến ngô minh tinh hà không để ý đến ngô minh nhưng ngô minh lại chú ý đến tinh hà không vì gì khác chỉ vì biểu hiện bất thường của a mổ ngay khi tinh hà này xuất hiện ngô minh hiểu rất rõ a mổ gia hỏa này nếu như không phải việc đặc biệt trọng yếu tuyệt đối sẽ không có phản ứng như thế này có lẽ chính sự trấn áp của ngô minh đã có tác dụng sao động của a mổ cuối cùng cũng lắng xuống điều này cũng khiến ngô minh nhẹ nhõm hơn nếu a mổ tiếp tục bạo loạn mặc dù ngô minh chắc chắn sẽ trấn áp trong tạp giới nhưng hắn ta nhất định sẽ bị hai đại cường giả có nhận thức nhạy bén phát hiện vào lúc này sau khi hóa thân bác tý cự nhân thấy tinh hà xuất hiện thì hắn liền hướng sự chú ý của mình qua đó dù sao trong mắt hắn ta thì tinh hà mới là đối thủ thực sự đáng để chú ý người nói hắn đầu hàng hoàng kim nhất tộc ta không tin hóa thân của bác tý cự nhân mỉm cười nhìn về phía ngô minh rồi chuyển sự chú ý về phía tinh hà cho dù những gì ngươi nói là thật thì cũng không quan trọng như có câu nói chim không chọn cây mà đậu nếu chúng muốn tồn tại thì chúng chỉ có thể dựa vào bên mạnh hơn ngươi đang hoài nghi lời ta nói sao bác tý cự nhân nhất tộc các ngươi náo loạn đệ tam nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới như thế nào thì ta cũng sẽ không quan tâm đến các ngươi ngay cả khi các ngươi tấn công bình đài bí thuật sư ta cũng không can thiệp bởi vì ta nghĩ cự nhân nhất tộc đã trở lại nguyên khí thế giới thì nên có chỗ đứng bởi giới vì đây là thế giới chỉ có sức m ạ nói h mới c quyền lên t ế n nhân nhất hiển nhiên g cự tộc có đến ủ lực lượng, là lam, lại dự cường được, các chỗ c nhưng người nên nhiên định giả đây điều sai khiêu i quá tham h ở dĩ quyền uy hoàng kim nhất kim t ộ câu Nói đến c cuối cùng tinh hà đột nhiên bộc phát khí tức của mình ngô minh ngay lập tức cảm thấy một uy thế khủng bố đến cực điểm bùng phát từ tinh hà ngay cả hóa thân bát tí cự nhân ở phía bên kia cũng phải sững sờ Đồng thời, tất cả những t ậ n vệ quân trong lâu đài đều trong nháy mắt cảm nhận được một luồng uy thế khiến họ khó cử động cơ thể thậm chí cả bên ngoài ngô thành bao gồm khu vực rộng mở và nhiều chủng tộc dị tộc nhân cũng đồng thời cảm nhận được uy thế này mà c ổ uy thế này trên thực tế đã lan rộng hơn một nghìn dặm ngay cả sư thành cũng bị ảnh hưởng giờ phút này cho dù nguyên khí cấp một hay nguyên khí cấp sáu đều bị một loại áp lực chấn động như vậy sinh ra thần phục cùng vẻ kính sợ đám chim m u ô ngô thú kia c ũ n sợ hãi bỏ chạy bỏ con từng dần dần minh khoảng cách gần nhất dĩ nhiên là một thân mồ hôi lạnh thầm nghĩ tin hà h hoàng kim nhất tộc này quá kinh khủng thậm chí ngay cả b á c tí cự nhân còn kém hơn rất nhiều vào lúc này hóa thân b á c tí cự nhân đang là mục tiêu chịu tác động nhận hơn một nghìn lần so với ngô minh lập tức thân thể của bác tý tự nhân hỗn loạn trong nháy mắt bạo thành một đoàn sương mù sau đó hóa thành một thẻ bài khổng lồ nhìn thấy hóa thân của bác tý tự nhân biến thành một thẻ bài dưới áp lực đáng sợ của tinh hà tộc trưởng hoàng kim nhất tộc n g ô minh biết rằng tinh hà đã đem chín mươi chín phần trăm uy thế đều thi triển ở trên hóa thân bác tý tự nhân sợ là chỉ có một phần trăm ký tức tiết lộ ra ngoài mà này một điểm k h í tức tiết lộ ra ngoài cũng đã khiến mình có chút không chịu nổi ngay lập tức ngô minh biết được t r ê n lệch khoảng cách giữa nguyên khí cấp sáu đỉnh phong như mình cùng cao thủ thực lực nguyên khí cấp tám xem ra chỉ có t r ê n lệch hai cấp nhưng thực tế lại cách nhau một trời một vực quá cường đại cho dù chỉ một mình có thể dễ dàng diệt s á t cả mình và ngô thành lúc này ngô minh mới hiểu được cho dù mình có hóa thân thành người khổng lồ cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của cường giả nguyên khí cấp tám nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì trong chốc lát mà thôi trong lúc ngô minh đang kinh hoàng tinh hà đã thu hồi áp lực cường đại của mình bước tới một bước vương t a y chộp lấy thẻ bài hóa thân bác tý cự nhân đang định bay đi muốn trốn thoát sao không thể được bác tý ngươi năm lần bảy lượt muốn đánh phá vỡ cân bằng giữa chúng ta ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao đáng tiếc đệ nhị nguyên khí thế giới không phải là nơi ngươi có thể chạm vào lúc trước chúng ta có thể loại bỏ cự nhân nhất tộc các ngươi thì bây giờ cũng giống như vậy mà thôi hôm nay ta lại cho ngươi một lời cảnh cáo nếu như cự nhân nhất tộc không có mưu đồ gì đến đệ nhị nguyên khí thế giới thì ta không sẽ quản các ngươi bằng không chính là các ngươi muốn chết còn thẻ hóa thân này thì ngươi cũng đừng h ồ n g thu hồi lại nói xong lòng bàn tay tinh hà tuôn ra một luồng kim quan thẻ cự nhân nguyên bản dãy dụa muốn bay đi lập tức yên tĩnh lại lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại ngô minh và tinh hà ngô minh không nói gì nhưng tinh hà quay đầu lại liếc nhìn ngô minh và nói ngươi chính là kẻ kinh nhờn mà o u r e y và h a y l e r đã nói quả nhiên là vậy trong cơ thể ngươi xác thực có một tia khí tức hoàng kim huyết mạch đáng ra ta phải giết ngươi không phải vì máu của ngươi mà là vì ngươi đã cướp đi thế giới trong lòng đất khi nói đến điểm này trên người tinh hà lại một lần nữa phát ra sát khí ngô minh biết mình trong mắt đối phương chỉ là tồn tại giống như con kiến đối phương muốn giết cũng tuyệt đối sẽ không do dự tinh hà này còn tàn nhẫn và quyết đoán hơn cả bác tý cự nhân ngô minh lập tức gầm lên g i thế ta ì có thể. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không muốn thu t phi vĩnh không hồi h ngươi viễn muốn giới dưới lòng đất Sát k hiển í của t n h hà đ nhiên, nhiên có ý nghĩa rất lớn đối với hoàng kim nhất tộc bọn họ đương nhiên không quan tâm đến lãnh thổ của thế giới dưới lòng đất nếu như ngô minh đoán đúng hẳn là có liên quan gì đó với lão pôn và đại sư dillon bởi vì hai người này ở thế giới dưới lòng đất đó là lý do tại sao tinh hà lại coi trọng như vậy ngô minh biết sinh tử của mình chỉ trong tích tắc tên bác t í cự nhân muốn lôi kéo mình nên không hạ sát thủ nhưng tinh hà này sẽ không có bất kỳ băn g k h o a n nào hắn ta muốn g i ế t thì nhất định sẽ động thủ còn mình thì chỉ có thể là lợi dụng một ít thủ đoạn để cầu sinh bằng không hôm nay cho dù có xuất ra toàn lực chiến đấu thì e rằng cũng không phải là đối thủ của tinh hà này không ngờ mối uy hiếp của bác tý vừa được tiêu trừ thì lại đến một đối thủ đáng gờm hơn k h é p sâu một hơi ngô minh nói ngươi nên biết thế giới dưới lòng đất đã hoàn toàn bị đóng lại ngoại trừ một số cổng một chiều cực kỳ khó tìm thì chỉ có một số truyền tống trận nhất định mới có thể tiến vào thế giới dưới lòng đất tinh hà này tự nhiên biết những điều này lúc trước chính hắn đã chế định tất cả những thứ này và truyền tống trận cũng do chính tinh toa tự tay bố trí nghĩ đến tinh toa tinh hà bất đắc dĩ thở dài ngay cả các thành viên của hoàng kim nhất tộc cũng không biết tinh toa thực sự là con gái của hắn tinh toa mặc dù không có thiên phú chiến đấu như những tộc nhân khác nhưng lại là một thiên tài trận pháp sư trước đó tinh hà đã nghe nàng nói qua truyền tống trận của thế giới dưới lòng đất bị những người khác khống chế đây cũng là một trong những lý do lần này tinh hà đến tìm ngô minh một mặt là để phá hoại kế hoạch của bác tý c ự nhân mặt khác là muốn giành lại quyền kiểm soát thế giới dưới lòng đất bởi vì trong thế giới dưới lòng đất đang giam giữ hai cường giả tuyệt thế nói tiếp đi tinh hà nhìn chằm chằm ngô minh lạnh lùng nói ngô minh nói nói thật cho ngươi biết ta cũng là trận pháp sư ta đã dùng một ít thủ đoạn để khống chế truyền tống trận nếu không có sự cho phép của ta thì không ai có thể vào thế giới dưới lòng đất hoặc rời đi nếu như ngươi giết ta thì ngươi cũng đừng h ồ n g tiến vào thế giới dưới lòng đất và giành quyền kiểm soát ở đó một lần nữa tinh hà nở nụ cười sau đó hắn dùng ngón tay búng một cái lúc này một cổ nguyên khí vô cùng cường đại xung kích đụng vào ngô minh đánh ngô minh bay ra ngoài mười mấy mét trực tiếp va vào bức tường phía sau đại sảnh bức tường hỏng sâu vào đá xung quanh có vết nứt như mạng nhện p h ố t ngô minh phun ra một nguồn máu vừa rồi hắn ta căn bản không phản ứng kịp công kích của đối phương chỉ cần một cái búng ngón tay đã đánh bật ngô minh một cao thủ nguyên khí cấp sáu đỉnh phong chân chính bay lên không trung thậm chí là trọng thương chỉ như vậy thôi đã có thể thấy tinh hà tộc trưởng hoàng kim nhất tộc này cường đại như thế nào tiểu tử không thể không nói ngươi rất can đảm nhưng tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ quan tâm đến thế giới dưới lòng đất tinh hà lạnh nói tự hồ sau một khách hắn liền sẽ hạ sát thủ cũng bởi vì ngươi không có g i ế t ta mặc dù ngô minh bị thương nhưng trong lòng hắn ta chắc chắn một điều vừa rồi tinh hà nhất định có thể làm hạ sát thủ với mình nhưng đối phương chỉ đánh trọng thương mình điều này đã nói rõ vấn đề theo suy đoán của ngô minh lão pôn và đại sư đi lon đều là cường giả cao cấp nhất bất kỳ ai trong số họ đều có thể so sánh với bác tý và tinh hà đặc biệt lão pôn còn là một cao thủ nguyên khí cấp tám ngô minh không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ và đương nhiên anh không biết hoàng kim nhất tộc dùng cách nào để giam giữ lão pôn và đại sư đi lon tuy nhiên rõ ràng là hoàng kim nhất tộc rất kiên kỵ hai người bọn họ Vì quản chế hai người kia mà Hoàng、kim、Nhất chế tộc hai kia Kim mà điều ã không ngần n g ạ đóng đất đất, đ lòng dựng thành lòng giới cửa thế một dưới kim dưới i và xây dựng một kim thành dưới lòng đất. Điều này cho ó ý n g ĩ a gì? Điều này c h thấy hoàng kim nhất tộc có sợ hãi bằng không thì đã có thể trực tiếp phong ấn thế giới dưới lòng đất như thế chẳng phải vạn sự đại c r ắ c hay sao bởi vì bọn họ sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn và để hai cường giả trốn thoát nên họ phải theo dõi phong ấn ở tầng hầm ngục thứ ba ngô minh cũng dựa vào những điểm này để nói ra những lời vừa rồi không giống như tình huống của bác t í cự nhân đối mặt với hoàng kim nhất tộc ngô minh vẫn có chút vốn để thương lượng tuy rằng nhất định sẽ rất nguy hiểm nhưng ngô minh biết đây là con đường duy nhất để nắm bắt quả nhiên tinh hà này không phải người đơn giản hắn nhìn chằm chằm ngô minh một lát tự nhiên là nhìn ra ngô minh có chỗ dựa dẫm nên lại thu hồi sát khí của mình ngươi rất thông minh nói xong một câu thán g phục tinh hà đột nhiên ném tấm thẻ cự nhân trong tay cho ngô minh sau đó xoay người rời đi nhớ kỹ sớm muộn gì ngươi cũng giao cho ta quyền khống chế thế giới dưới lòng đất bất quá tạm thời ta tha cho ngươi một mạng đợi được ta giải quyết xong phiền phức cự nhân thì ngươi sẽ biết vì sao hoàng kim nhất tộc nhiều năm như vậy vẫn sừng sững đứng ở đỉnh cao nguyên khí thế giới ta cho ngươi tấm thẻ này ngươi và đồng minh nhỏ của ngươi có thể giúp ta kiềm chế bát tí nên làm như thế nào các ngươi liền làm như thế đó đừng quên cái này cũng là giúp chính các ngươi vừa dứt lời tinh hà đã biến mất không còn tâm tích ngô minh nhớ mày hắn ta biết không ai có thể ngăn cản đối phương rời đi nguyên bản ngô minh cho rằng phòng ngự do mình bố trí khá mạnh nhưng hiện tại xem ra người ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi đối với cao thủ nguyên k h í cấp tám căn bản không thể đối xử theo lẽ thường một lúc sau lưu bân và lý hạ cùng với một nhóm lớn cận vệ quân xông vào sau khi tỉnh lại sau uy thế khủng bố của tinh hà họ lập tức biết xảy ra vấn đề rồi vì thế là từ lâu đài á kỳ tản mát ra cho nên bọn họ trước tiên dẫn tinh nhuệ cận vệ quân s ô n g tới xem xét có điều động tác bọn họ mặc dù nhanh nhưng vẫn không thể nhanh hơn tinh hà không sao gọi người lui đi ngô minh giờ phút này vô cùng phiền lòng lại là xua xua tay sự việc hôm nay khiến ngô minh hiểu ra một chân lý trong nguyên khí thế giới sức mạnh vẫn là bên trên tất cả có lúc sức mạnh của một người đạt đến một độ cao nhất định là có thể không nhìn tất cả coi như là có trăm vạn đại quân thì cũng không hề e ngại ngô minh đột nhiên nghĩ tới một danh từ đó là bom hạt nhân hình người từ này mô tả chính xác nhất sự tồn tại của tinh hà và bác tý cự nhân bọn họ giống như siêu cường quốc ở thế giới cũ nắm giữ đầu đạn hạt nhân có lúc sức mạnh này đã không riêng gì dùng để chiến đấu mà là dùng để uy hiếp cả bác tý cự nhân và tinh hà đều coi bản thân và thế lực của mình trở thành dung dế có thể tùy ý diệt s á t thế nhưng bọn chúng lại kiên kỵ lẫn nhau bởi vì bọn chúng đều có sự tồn tại cường giả nguyên khí cấp tám nếu như mình bên này cũng có cường giả nguyên khí cấp tám như vậy hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc còn dám t à n rỡ uy hiếp như thế sao ngô minh nắm chặt tay ngay cả lý hạ và tích h y đi tới gần đều không có phát hiện đến cùng xảy ra chuyện gì vậy lý hạ vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang nắm chặt của ngô minh quan tâm hỏi còn tích h y ở một bên nhìn xung quanh sai người đem mấy c ậ n vệ quân ngất xỉu kia mang đi trị liệu sau khi xử lý xong liền rót một chén nước nóng đưa nó cho ngô minh nhìn hai người phụ nữ này ngô minh kể lại chuyện đã xảy ra vừa rồi hai nàng cũng nên biết chuyện này dù sao bọn họ mới là người thực sự quản lý ngô thành cùng nhiều căn cứ khác nghe được lời kể của ngô minh lý hạ và tích h y cũng kinh hãi họ luôn nghĩ rằng chỉ cần có sức mạnh quân sự và vũ khí tuyệt đối thì có thể cạnh tranh với những cao thủ đó những cường giả nguyên khí cấp sáu mạnh mẽ hiện giờ cũng có thể bị chiến hạm nhân vương hào giết chết nhưng theo những gì ngô minh nói nguyên khí cấp tám còn mạnh hơn một nghìn cao thủ nguyên khí cấp sáu cho dù có thêm chiến hạm nhân vương hào cũng vô dụng cho dù là bom hạt nhân nguyên khí e rằng cũng không thể lay chuyển được cao thủ nguyên khí cấp tám cho dù đem lãnh địa đối phương biến thành phế tích nhưng chỉ cần cao thủ nguyên khí cấp bảy và cấp tám còn sống như vậy vẫn sẽ bị uy hiếp rất lớn có lẽ đây là một cơ hội cho chúng ta thật lâu sau ngô minh nghe thấy một giọng nói đây là do tích h y nói ra và nàng ấy hiển nhiên là nghĩ đến điều gì đó cơ hội gì ngô minh hỏi lý hạ ở một bên cũng một mặt hiếu kỳ lý hạ hiểu rõ tích h y hơn ngô minh nhiều dù sao thì trong khoảng thời gian này hai người đều cùng nhau quản lý rất nhiều căn cứ lý hạ biết khi tích h y ở thế giới cũ thì điều kiện gia đình của nàng ấy phi thường ưu việt nàng ấy thuộc về một gia đình giàu có thực sự và sự giáo dục mà nàng ấy nhận được là không ai sánh kịp lý hạ thậm chí còn phải nghe theo lời khuyên của tích h y về nhiều thứ cho nên lúc này nhìn thấy tích h y đang nói chuyện lý hạ đang nghe chuyện trên tv audio cv biết đối phương nhất định phải có ý đồ gì đó nói thật là sau khi nghe ngô minh nói những gì đã xảy ra lúc trước thì nàng cũng có chút tuyệt vọng và c h o á n váng dù sao cường giả nguyên khí cấp tám mang đến chấn động quá mãnh liệt thậm chí là không có điều gì có thể so sánh được ngô minh lúc trước ví dụ cường giả nguyên khí cấp tám chính là đầu đạn hạt nhân hình người không sai một chút nào lúc này tích khi nói dù là hoàng kim nhất tộc hay cự nhân nhất tộc thì đối với chúng ta mà nói đều là quái vật khổng lồ có thể nói tình hình hiện tại của chúng ta rất nguy cấp hơi không chú ý có thể sẽ bị bất kỳ ai trong số họ nuốt chửng nhưng ta đã tỉ mỉ suy nghĩ một chút đây có thể là một cơ hội chỉ cần chúng ta nắm bắt cốt hẳn là có thể bình yên vô sự thậm chí trong nghịch cảnh này cũng có thể nhanh chóng tích lũy sức mạnh mà quật khởi ngô minh và lý hạ sau khi nghe xong hai mắt sáng lên hiển nhiên là nghĩ tới điều gì chuyện này cũng giống như các cuộc chiến tranh cổ đại trước đây hoàng kim nhất tộc cự nhân nhất tộc và chúng ta có thể coi là ba quốc gia trong đó hai quốc gia hùng mạnh và một quốc gia nhỏ bé khi hai quốc gia lớn xảy ra chiến tranh nước nhỏ trở thành nước mà bọn họ muốn thu phục hoặc thậm chí xoa dịu bởi vì nếu như toàn lực đối phó chúng ta thì bất kể bên nào cũng sẽ bị hao tổn thực lực và làm cho nước lớn khác được lợi vì vậy về lý thuyết miễn là đất nước nhỏ bé này được quản lý hợp lý thì có thể thao túng cả hai bên từ đó giúp cho mình trở nên lớn mạnh chính mình cũng bởi vì chúng ta nhỏ yếu cho nên sẽ không bị nước lớn xem là uy hiếp nói đến đây ngô minh và lý hạ cũng đã hiểu ý của tích h y đúng như nàng ấy nói có lúc khốn cảnh lại là một cơ hội đặc biệt chỉ cần bắt được cơ hội là có thể nghịch thế mà lên vậy chúng ta phải làm gì bây giờ ngô minh hỏi mặc dù biết tích k h y rất thông minh nhưng anh không ngờ tích k h y lại giỏi mưu lược đến vậy đương nhiên là thể hiện thực lực của chúng ta có thể trước mặt nguyên khí cấp tám thì thực lực của chúng ta không có gì đáng nói nhưng trong số cường giả của địch nhân có bao nhiêu người đạt tới nguyên khí cấp tám bọn họ không sợ lẽ nào những người khác cũng không sợ chúng ta phải để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ phải cho bọn họ biết nếu như quả thật động thủ với chúng ta cho dù chúng ta thất bại cũng sẽ khiến cho bên động thủ hao tổn quá nữa chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ đối phương ông nội ta nói với ta rằng lão tổ tông của chúng ta rất khôn ngoan từ rất lâu đã hiểu đạo âm dương giống như chính phản hai mặt hoàn toàn không thể tồn tại đơn lẻ mà phải nương tựa vào nhau ánh sáng và bóng tối cũng vậy muốn sống sót thì phải có sức mạnh tiêu diệt kẻ thù Tích thích Hy giải thích xong. lý hạ gật đầu nói đúng vậy đây chính là cân bằng tôi đã nghĩ phải làm gì rồi trong khoảng thời gian này thích đình nói với ta nghiên cứu của giáo sư từ và tiến sĩ wenson đã có bước đột phá lấy cảm hứng từ nguyên tố sinh khí của thế giới dưới lòng đất họ đã tạo ra một loại bom hạt nhân nguyên khí mới theo lý thuyết của giáo sư từ và tiến sĩ wenson loại bom hạt nhân nguyên khí mới này có bán kính sát thương hơn mười lăm km có thể trong nháy mắt diệt sát cường giả nguyên khí cấp sáu ngay cả khi đạt đến nguyên khí cấp bảy cũng có thể bị thương nặng hoặc thậm chí bị giết chết giáo sư nói rằng các cấp độ nguyên khí khác nhau sẽ tạo ra khả năng phòng thủ khác nhau những lý luận này cũng là từ lần trước anh giết chết nham thạch chi vương mà tính ra từ dao động nguyên khí trên cơ thể đương nhiên không biết loại bom hạt nhân nguyên khí này có thể gây hại cho cường giả nguyên khí cấp tám hay không có thể sẽ phát huy tác dụng có lẽ nó cũng giống như bom hạt nhân ở thế giới cũ nó chỉ ảnh hưởng đến những sinh vật dưới mức nguyên khí cấp ba mà thôi ngô minh nghe xong gật gật đầu bom hạt nhân nguyên khí kiểu mới này thì hắn ta cũng là lần đầu nghe nói nếu quả như thật có hiệu quả như thế này như vậy phía bên mình không thể nghi ngờ lại nắm giữ một lá bài tẩy vô cùng cường đại tích h y bom hạt nhân nguyên khí kiểu mới chính là sức mạnh của chúng ta em định làm gì ngô minh nhìn tích h y hỏi một chút đơn giản thôi chúng ta không cần nói gì chỉ cần tìm một nơi gần hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc để kích nổ một cái còn lại thì bọn họ phải biết nên làm thế nào đến lúc đó chúng ta lại phái đ ặ c sứ đến và nói thẳng với họ rằng chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc chiến của bọn họ nhưng nếu như lại đến t r e o chọc chúng ta đến lúc đó chỉ có thể đồng quy vô tận mà thôi t í c h h i bá đạo nói ra được cứ làm như thế ngô minh và lý hạ đều gật đầu đồng ý đương nhiên ngô minh cũng biết đây chỉ là một loại uy hiếp trước đây lý hạ cũng từng nói rằng việc phát triển và chế tạo bom hạt nhân nguyên khí kiểu mới rất tốn kém lấy khả năng và tài nguyên hiện giờ chỉ có thể chế tạo ra hai ba cái mà thôi nhưng bất kể như thế nào thì đây đều là một mối đe dọa thật lớn lý hạ và tích khi đi xuống bắt tay xử lý chuyện này ngô minh thì lại muốn đi xác nhận ngô thành an toàn trước đó hóa thân bác tý cự nhân đã nói bản thể của hắn ta cùng với bốn cổ cự nhân vương c ò ngô có một đội quân nhân tinh quân nhân u ệ n g minh chính là muốn đi xem xem những đại quân này có còn ở xung quanh hay không tuy bởi vì tin hà h hoàng k i m nhất tộc can thiệp nên ngô minh cho rằng bác tý cự nhân sẽ không thật sự tiến công ngô thành thế nhưng cẩn thận thì vẫn hơn kết quả chứng minh ngô minh chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi khu vực xung quanh ngô thành rất an toàn ngay cả radar giám sát cũng không phát hiện ra điều gì bất thường hiển nhiên ngay từ đầu tên bác tý cự nhân này đã lừa gạt mình rồi có lẽ hắn ta cho rằng mình chỉ có thể đầu hàng nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại bị tinh hà phá hoại lúc này ngô minh một lần nữa cảm nhận được chấn động trong tạp giới lập tức trong lòng hơi động nhưng lần này ngô minh không cản trở nữa mà để a mổ bay ra khỏi tạp giới lúc này a mổ rõ ràng khác với những lúc bình thường nó tròn xoe mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó nó cứ bay vòng vòng để tìm kiếm rồi dường như đã tìm thấy thứ gì đó ngay lập tức bay về một hướng a mổ ngô minh hét lên người sau dừng lại một lúc sau đó quay lại nhìn ngô minh kêu to vài lần a mổ a mổ bên trong đôi mắt to màu xanh lam tràn đầy lưu luyến do dự cuối cùng biến thành một loại kiên quyết bay ra ngoài hóa ra là nó muốn bỏ lại ngô minh ngô minh lúc này có chút không biết phải làm gì rõ ràng anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày a mổ sẽ rời xa mình điều này gần như là không thể trong nhận thức của ngô minh nhưng sự thật là nó đã xuất hiện và nó đến quá đột ngột khiến ngô minh không kịp phản ứng khoảnh khắc tiếp theo a mổ dường như đã kích hoạt một loại khả năng nào đó khả năng này biến thành ánh sáng bạc và biến mất không chút dấu vết không tốt trái tim ngô minh nhảy dựng lên lập tức đuổi theo năng lực nhận biết của hắn ta rất mạnh biết a mổ đã có được năng lực đỉnh phong động gần như tức thời này khi thăng cấp nguyên khí cấp sáu ngô minh gọi là màu bạc thoáng hiện một lần thoáng hiện có thể di động hàng ngàn mét không hiểu tại sao a mổ lại nổi điên và phải bỏ đi nhưng ngô minh không thể bỏ mặt đồng bạn của mình ngay lập tức thúc giục lôi bộ và ngủ trảo kim long đuổi theo a mổ ở khoảng cách một km ngô minh vẫn có thể cảm nhận được khí tức của a mổ nếu cố gắng hết sức thì vẫn có thể theo kịp thế là ngô minh căn cứ khí tức không ngừng mà lần theo nhanh chóng đuổi ra ngoài hàng chục km tốc độ của ngô minh tuy nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng a mổ vì vậy khi ở khu vực cách ngô thành khoảng một trăm năm mươi km thì hắn ta đã mất dấu a mổ thời khắc này ngô minh có chút mờ mịt anh không bao giờ nghĩ đến có một ngày như vậy sẽ đến khi a mổ rời bỏ mình mà đi càng là không chút do dự nói đi là đi ngoài sự bàng hoàng ngô minh còn có nỗi mất mát không nguôi đối với a mổ ngô minh từ lâu đã coi nó như một người bạn đồng hành không thể thiếu và ngô minh tin rằng a mổ cũng nhìn nhận mình như vậy hắn ta và a mổ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu nguy hiểm và sinh tử đại chiến mà ngay cả bản thân ngô minh cũng không nhớ nổi vậy mà một đồng đội sinh tử như vậy lại rời bỏ mình ngô minh sẽ không chấp nhận kết quả này vì vậy ngô minh tiếp tục tìm kiếm thế nhưng hắn ta đã mất đi k h í tức của a mổ thì đơn giản chỉ là mò kim đáy bể tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy gì trái tim ngô minh không khỏi chìm xuống lúc này ngô minh đã nghĩ đến việc anh phải chấp nhận việc a mổ thực sự bỏ đi rời xa anh và anh cũng mất a mổ sau nhiều giờ tìm kiếm ngô minh cũng không biết mình đã đến khu vực nào lúc này mới đáp xuống đỉnh một tảng đá nhìn xung quanh và suy nghĩ về vấn đề này làm thế nào a mổ có thể bỏ đi một cách khác thường như vậy sau khi bình tĩnh lại ngô minh phát hiện chuyện này có rất nhiều thứ cần phải suy xét hơn nữa còn nói có rất nhiều dấu hiệu cần phải tìm hiểu trước đây kerrigan đạo sư đã từng nói a mổ một loài ngân long ngàn năm thạch tượng quỷ quý hiếm đã có chủ có nghĩa là nó đã có chủ nhân trước khi gặp hắn ta thậm chí vào thời điểm đó kerrigan đạo sư đã nhắc nhở a mổ vào một ngày nào đó sẽ bỏ đi bây giờ chuyện này đã xảy ra và ngô minh cũng có thể suy đoán sự ra đi đột ngột của a mổ chắc hẳn có liên quan gì đến tinh hà đó thậm chí có khả năng tinh hà là chủ nhân cũ của a mổ nhưng ngô minh rõ ràng nhận thấy có một tiểu kim long trên vai của tinh hà rõ ràng đây là một loại ngàn năm thạch tượng quỷ đặc biệt hơn thật ra mà nói ngô minh cũng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra điều này tộc trưởng hoàng kim nhất tộc nhân vật mạnh mẽ nhất nguyên khí thế giới vậy mà lại là một bí thuật sư nhưng nếu đối phương là một bí thuật sư tại sao mình chưa bao giờ nghe nói về điều này khu vực cách ngô minh hàng nghìn km một tia sáng bạc chật thoáng hiện ngăn cản một người đang bay nhanh Ánh bạc tinh ự n h ê c í n hà l A mổ, và nhìn g ư ờ i bị c ặ n Tinh hà, người đã rời khỏi Ngô Thành. n lại là rời khỏi Hà, h đã thấy a mổ, Tinh sốt Hà hơi A mổ, sửng và c h ặ n ngay tiểu k i m lông đang c h u ẩ n tấn công.、Là、ngươi. Tinh、hà、nhìn bị c Là Hà h ầ m chầm a mổ trong mắt hiện lên một tia hồi ức nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng ta nhớ ta đã lấy đi toàn bộ năng lực của ngươi ngươi hẳn là đã chết mới đúng tại sao còn sống nếu sống sót tại sao lại muốn tới tìm ta ngươi nên biết ta không muốn ngươi nữa ngược lại ngươi đã biết rất nhiều bí mật của ta ta không có khả năng để cho ngươi sống sót rời đi rõ ràng là tinh hà và a mổ đã biết nhau từ lâu hơn nữa giữa song phương rõ ràng từng có rất nhiều cố sự a mổ hiểu những gì tinh hà nói nhưng nó vẫn vỗ cánh liên tục và kêu vài lần hả xem ra ta là tự mình đa tình ngươi không muốn trở về với ta mà đòi ta để nhất nguyên huyết vậy là ngươi đã tìm được chủ nhân chẳng qua là bởi vì không có đệ nhất nguyên huyết nên không thể trở thành quan hệ chủ tớ chà chà thực sự là khiến ta thất vọng a vốn ta còn ghi nhớ tình cũ mà tha cho ngươi một mạng không nghĩ tới ngươi so với ta còn vô tình hơn a tinh hà lạnh lùng nói trong lúc nói chuyện thì tiểu kim long trên vai tinh hà dường như cũng có thể hiểu được những lời này trong mắt lộ ra vẻ k i n h thường ngay sau đó tiểu kim long bay lên toát ra một cổ uy thế kinh người dĩ nhiên là đem a mổ ép thân hình hơi ngưng lại giờ k h ắ c này không khí chung quanh p h ả n phất giống như pha lê xuất hiện từng đường mạng nhện giống như vết t rạn g nứt kim long lùi lại nó dù sao cũng là tiền nhiệm của ngươi tuy rằng đã mất rất nhiều sức mạnh tinh hà khiển trách tiểu kim long bay về phía sau một cách rất miễn cưỡng rồi nằm trên vai của tinh hà nhưng với vẻ mặt rất đắc ý tự hồ là đan g thị uy a mổ miễn cưỡng lắm mới ổn định được cơ thể của mình chỉ là đòn tấn công của tiểu kim long vừa rồi đã làm nó bị thương da cũng nứt toát máu bạc r ỉ ra nhưng a mổ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng thì vết thương trên người ngay lập tức khép lại tinh hà hơi nhướng mày bỗng nhiên tỉnh ngộ nói nhìn không ra chủ nhân mới của ngươi đối xử tốt với ngươi còn cho ngươi nguyên khí thăng cấp nhưng hắn cũng ngu ngốc như ngươi chưa ký kế h ước chủ tớ với ngàn năm thạch tượng quỷ mà dám đầu tư như vậy a mổ lúc đầu không tỏ ra tức giận bao nhiêu nhưng khi nghe lời nói của tinh hà thì ngay lập tức tức giận lần này nó đến để chiếm lại đệ nhất nguyên huyết của mình bởi vì chỉ có thứ này mới có thể trở thành quan hệ chủ tớ với ngô minh ngô minh coi nó như một đồng bạn quan trọng nhất của mình thậm chí là bằng hữu a mổ làm sao không phải như thế cho nên nghe được tinh hà nhục mạ ngô minh thì a mổ lập tức không nhịn được nữa ngươi quá yếu thu hồi phẫn nộ của ngươi đi như vậy sẽ chỉ khiến ngươi diệt vong ngay lập tức tinh hà không hề bị lay động xác thực ở trong mắt hắn a mổ chính là dung dế chỉ cần hắn muốn thì dung dế như vậy có thể bị kẹp chết bất cứ lúc nào vừa lúc đó a mổ đột nhiên kêu to một tiếng sau đó cả người tuôn ra từng luồn từng luồn ánh chớp và sau đó nó hoàn toàn hòa nhập vào ánh sáng sấm sét trong nháy mắt một tia chớp đột ngột đánh tới trực tiếp xuyên qua cơ thể của tinh hà tia chớp đến quá đột ngột ngay cả tinh hà lúc đầu cũng không kịp phản ứng có điều người sau là nguyên khí cấp tám tộc trưởng hoàng kim nhất tộc trong nháy mắt khi tia chớp bạc xuyên qua thân thể hắn thì đã vươn tay nắm lấy tia chớp bạc đó vào trong tay tay bắt tia chớp loại chuyện này căn bản vốn không có khả năng xảy ra thế nhưng giờ k h ắ c này một mực lại xuất hiện cho đến lúc này tiểu kim long trên vai tinh hà mới có phản ứng nó tức giận phát ra một tiếng hét rõ ràng hành vi của a mổ đã khiến nó tức giận đặc biệt là tốc độ mà đối thủ bất ngờ tấn công bằng tia chớp khiến nó không kịp phản ứng đây chẳng khác nào sỉ nhục đến lòng tự ái của nó tuy nhiên khi tinh hà h ừ lạnh một tiếng tiểu kim long ngay lập tức trở nên yên lặng vì nó có thể nghe thấy chủ nhân đang tức giận lúc này t i t i c h ấ p bạc đang vùng vẫy và náo loạn trong tay tinh hà cố gắng chạy thoát nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của tinh hà t ự hồ lấy bàn tay tinh hà làm trung tâm tạo thành một luồng sức mạnh đáng sợ đem hết thảy đều cầm cố ở trong đó mặc dù là t i c h ấ p bạc cũng không có cách nào chạy trốn thân thể bị t i c h ấ p bạc xuyên qua cũng không có nổi lên chút tác dụng nào hiển nhiên chức năng chính của t i c h ấ p không phải là để sát thương kẻ địch mà là vì một mục đích khác đã lâu không gặp như vậy không ngờ ngươi cũng trở nên thông minh không biết lấy đâu ra sức mạnh biến thành t i c h ấ p bạc muốn dùng ưu thế tốc độ này để cướp đi đệ nhất nguyên huyết trong người ta rồi bỏ chạy tuy rằng rất mạo hiểm nhưng kế hoạch không sai nhưng ngươi đã ở cùng ta lâu như vậy ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thành công hay sao h a y là ngươi cho rằng sức mạnh của ta có thể cho phép kế hoạch ngu xuẩn của ngươi trêu đùa như vậy sao theo giọng nói của tinh hà thanh lòng bàn tay càng gia tăng thêm sức mạnh ngay sau đó tia chớp bạc kia rốt cục dần dần biến thành thân thể của a mổ lúc này a mổ đang gào thép nhưng đôi mắt xanh của nó rất kiên định sau khi nó cảm nhận được khí tức của tinh hà thì nó đã muốn đoạt lấy đệ nhất nguyên huyết của mình về nó không muốn rời khỏi ngô minh mà muốn lấy lại đệ nhất nguyên huyết cho hắn ta đây là chấp nhất của a mổ ngay cả khi không có khế ước chủ tớ ngô minh vẫn coi nó như một đồng bạn điều này khiến a mổ rất cảm động vì a mổ đã từng có chủ nhân so sánh hai bên thì ngô minh chắc chắn mạnh hơn chủ nhân trước rất nhiều bởi vì hắn ta chưa bao giờ coi nó như một người hầu mặc dù ngô minh chưa bao giờ yêu cầu thiết lập mối quan hệ chủ tớ với nó nhưng a mổ vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này bởi vì đệ nhất nguyên huyết không chỉ đại diện cho mối quan hệ chủ tớ mà còn bởi vì nguyên huyết là đặc hữu của ngân long chủ sở hữu cũng có thể được tăng cường thực lực rất nhiều sau khi nhận được nó cho nên vì ngô minh a mổ mới nhất định phải tới đoạt lại đệ nhất nguyên huyết tất nhiên a mổ cũng biết được thực lực của vị chủ nhân cũ của mình nên nó cũng có một kế hoạch đó là sử dụng năng lực t i chớp và t h ể bí thuật có được từ ngô minh hòa vào chính mình lấy tốc độ cực nhanh tiếp xúc với cơ thể của tinh hà chỉ cần có một chút tiếp xúc A mộ có thể đoạt lúc ạ lại i ti giá tinh nói nhiêu tinh nhiên tiến nhiều, ti đệ đó độ đánh đã được nhất nguyên huyết của mình, sau đó lấy tốc độ của trốn thoát và ẩn nắp. Nhưng ràng vẫn nhận nó vẫn còn dừng lại trong quá khứ, sau bao nhiêu năm huyết chấp thoát thấp thực lực của tinh hà, hay cách khác thức khứ, thực hà thậm chí có thể chấp. lấy rất tốc tự bắt sau quá sau của của lực của của lực của có cả A bao mộ là l rõ và bộ này đây a mổ đã đem đệ nhất nguyên huyết nuốt vào trong miệng giờ khác này nó cũng biết khó mà chạy trốn cho nên không ngừng giải d ụ bạo loạn nguyên khí liều lĩnh trên người cũng có từng tia lôi điện và hỏa diễm dân tràn ra ngoài tinh hà c a o mày lúc này hắn đã nổi lên sát tâm hành động vừa rồi của a mổ chắc chắn là đang khiêu khích hắn ta thân là tộc trưởng hoàng kim nhất tộc hắn ta sao có thể dễ dàng bị khiêu khích như vậy bây giờ đã đến lúc ngươi phải trả giá lần này ngươi sẽ không thể nào thức tỉnh lại được nữa tinh hà nói xong trực tiếp ném a mổ ra ngoài sau đó điểm một chỉ một luồng nguyên khí cực kỳ khủng bố s u n g kích vào giống như một thanh kiếm vô hình có thể xuyên thủng mọi thứ rõ ràng nếu bị trúng luồng nguyên khí này thì a mổ chắc chắn sẽ chết chỉ trong nháy mắt này thiên địa đột nhiên biến sắc một vòng xoáy bảy màu đột nhiên xuất hiện từ phía sau a mổ sau đó một lực hút vô song kéo tới trực tiếp hút a mổ vào trong đó một đạo nguyên khí khủng bố đó cũng bị vòng xoáy bảy màu này xé nát thành từng mảnh không tốt thời điểm tinh hà nhìn thấy vòng xoáy bảy màu này xé nát thành từng mảnh không tốt thời điểm tinh hà nhìn thấy vòng xoáy bảy màu thì mí mắt của hắn ta nhảy dựng lên lập tức kích hoạt một năng lực không rõ di chuyển ra ngoài một cây số hơn nữa hắn ta xoay người rời đi không chút do dự hiển nhiên nhận ra vòng xoáy bảy màu này là gì ngay cả tộc trưởng hoàng kim nhất tộc cũng vô cùng sợ hãi trước vòng xoáy bảy màu này sau khi chạy thoát hơn mười km tinh hà mới dừng lại trong lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại liếc mắt nhìn lẩm bẩm nói hóa ra là vòng xoáy bảy màu làm sao một lối đi trong truyền thuyết có thể kết nối với nơi đó lại đột nhiên xuất hiện được rồi cho dù để cho ngân long lấy lại được đệ nhất nguyên huyết cũng không thành vấn đề sức mạnh của ta cũng không cần để ý này một điểm hao tổn này ngược lại ngân long đã bị cuốn vào trong vòng xoáy bẫy màu hẳn là chắc chắn phải chết sau đó tinh hà lại chuyển động hóa thành một vệt kim quan biến mất không còn tâm tích ngô minh đang tìm a mổ ở đâu đó bỗng sững người lại lúc này trong lòng anh nhói đau như thể có thứ gì đó bốc ra khỏi hắn ta chuyện gì vậy ngô minh sửng sốt vừa rồi không hiểu sao lại có cảm giác như vậy kiểm tra cơ thể thì không thấy gì khác thường nhưng cảm giác hồi hộp vừa rồi lại là thật tuy nhiên thời gian trôi qua cảm giác đó dần biến mất mọi thứ trở lại bình thường nhưng ngô minh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện nếu không sẽ không có cảm giác kỳ lạ vô cớ đó lúc này cũng không tìm được a mổ ngô minh cũng không có manh mối gì mặc dù anh chàng đã tự mình bỏ đi nhưng ngô minh làm sao có thể không quan tâm đến người bạn đồng hành này vì vậy hắn ta phải tìm nó suy nghĩ xong ngô minh cũng triệu hồi chút muốn nói nếu quen thuộc với a mổ thì chút cũng là số một trong bảng xếp hạng dù gì thì a mổ cũng là lão đại của chút nói không chừng tinh linh cũng có khả năng cảm nhận khí tức mạnh hơn chút vừa bước ra đã nghe ngô minh nói cũng biết sự tình nghiêm trọng vội vàng giúp hắn ta nhìn xung quanh nhưng không có tiến triển gì mãi đến khi trời tối tâm tư ngô minh mới dần chìm xuống bây giờ ngô minh có thể kết luận a mổ đang tìm ai đó và đó nhất định là tinh hà bởi vì a mổ chỉ xuất hiện dao động sau khi đối phương xuất hiện vì hiện tại không tìm được nên ngô minh không định đi tìm nữa hắn ta định đích thân đến đại bản doanh của hoàng kim nhất tộc ở đệ nhị nguyên khí thế giới nếu sự biến mất của a mổ thực sự có liên quan đến tinh hà ngô minh sẽ không tiếc hết thảy để đi tìm nó trở lại trở về ngô thành ngô minh bởi vì sự tình a mổ mà vẫn luôn mang tâm sự nặng nề mà lúc này đây lại có một chuyện phiền toái tìm tới cửa ngô minh nhìn thấy văn bá hiển nhiên cảnh tình lại có chuyện gì muốn tìm mình rồi bây giờ văn bá đã trở thành liên lạc viên giữa hắn ta và cảnh tình có việc trên căn bản đều là do ông ta đến thu xếp bình thường thì cũng không sao nhưng hiện tại tâm trạng của ngô minh không được tốt lắm a mổ biến mất còn có bị hai thế lực lớn cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc chèn ép từ trước giờ đến giờ ngô minh chưa từng cảm thấy phiền muộn như vậy chẳng qua nghĩ đến bà cô cảnh tình này có thể chia sẻ phần nào áp lực bên cự nhân nhất tộc ngô minh chỉ có thể đè nén tâm tình đi theo văn bá đến tháp trùng ở vũ thành kể từ lần trước đến đây hiến máu cảnh tình đã tạo ra những tên cự nhân cường hóa sau khi tới đây thì ngô minh phát hiện số lượng những tên cự nhân cường hóa ở đây đã lên tới con số rất đáng kể nếu như lại tăng thêm trùng chiến nguyên bản ở vũ thành thì chắc chắn là một đội quân hùng mạnh vô song khi ngô minh đi tới bà cô cảnh tình này đang nói chuyện với hơn chục thủ lĩnh cự nhân kiên cố cao hơn ba mươi mét khi nhìn thấy ngô minh cô ta lập tức bước tới và nói ngươi đã đến rồi ngô minh gật gật đầu không nói gì tự hồ là nhìn ra ngô minh đang có tâm trạng không tốt cảnh tình cũng không nói nhảm trực tiếp nói thẳng ta nhận được tin tức độc nhãn cự nhân vương muốn một mình dẫn dắt đại quân tiến công một chỗ nguyên khí chi tuyền nơi đó do một số thế lực trong đệ tam nguyên khí thế giới cùng kiểm soát ta cảm thấy đây là một cơ hội độc nhãn cự nhân là người cố vấn quân sự và là pháp sư cự nhân hiếm khi hành động một mình lần này bởi vì đột phá tinh thạch môn mà chọc giận hoàng kim nhất tộc dung nham cự nhân trọng thương ngủ say mấy cổ cự nhân vương khác cũng đang đối kháng với hoàng kim nhất tộc cho nên hắn ta chỉ có thể đơn độc hành động muốn đối phó cái tên dão hoạt này thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất mong muốn lớn nhất của bà cô cảnh tình này là trả thù và giết chết độc nhãn cự nhân cũng do lúc trước hắn ta đã ăn tươi nuốt sống người yêu và bạn tốt của cô ta ngô minh đã nghe nói về điều này vài lần và biết hận ý của cảnh tình đối với độc nhãn cự nhân ngươi định làm gì ngô minh hỏi đương nhiên là g i ế t hắn còn phải để ta tự mình ra tay chỉ sợ một mình ta không đủ sức cảnh tình nhìn chằm chằm ngô minh nói lời kế tiếp không cần phải nói thì hắn ta cũng biết vứt bỏ những phiền muộn của mình ngô minh biết việc tiêu diệt độc nhãn tự nhân vương cũng chỉ có lợi cho hắn ta bởi vì như vậy mới tiến một bước suy yếu thêm sức mạnh của bác tý tự nhân có điều phải hành động như thế nào rõ ràng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng bởi vì dù có thành công hay không thì ngô minh cũng không muốn tự mình c h u ố t lấy phiền phức này vì rất có thể sẽ chọc giận bác tý mang đến phiền phức cho ngô thành và căn cứ của nhân loại khác dường như có thể nhìn ra được ngô minh đang nghĩ gì cảnh tình nói về mặt binh lực không cần ngươi bận tâm chỉ cần dựa vào đội quân cự nhân cường hóa của ta và hàng triệu con trùng chiến là đủ ta cũng đủ tự tin một mình có thể đối phó được độc nhãn cự nhân ngươi đi theo chỉ để giải quyết một số rắc rối không mong muốn cho ta mà thôi ngô minh và cảnh tình vốn dĩ đã có một số thỏa thuận nếu đối phương đã nói như vậy thì ngô minh không thể từ chối chưa kể chuyện này cũng tốt cho bản thân nên gật đầu đồng ý được như vậy chúng ta lập tức xuất phát cảnh tình hiển nhiên là khá h â n phấn có lẽ vì cô ta có thể trả thù ngay lập tức nên t r ô n g vui vẻ hơn trước rất nhiều cô ta không còn vẻ mặt thâm trầm hay mưu mô thâm độc như lúc trước văn bá một bên thần sắc cũng hơi động cũng không biết ông ta đang nghĩ gì nhưng sau khi ngô minh dùng nguyên khí để thăm dò thì nhận ra văn bá thực sự đã cô động hồn thẻ theo bí pháp mà hắn ta đưa cho ông ấy có lẽ đã phong ấn dấu ấn tự nhân vào hồn thẻ để biến thành sức mạnh của chính mình đương nhiên cũng có khả năng không có ông ta chỉ ngưng tụ hồn thẻ mà không phong ấn dấu ấn bằng không cảnh tình sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn ngô minh đã biết loại dấu ấn này có thể chế tác được nếu không cảnh tình ban đầu sẽ không dùng dấu ấn phẫn nộ chi vương để khống chế mình liếc nhìn văn bá người sau không có biểu cảm gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì, biểu biết sau có cảm đúng a n nghĩ g gì. suy l c đầu, ô Minh một việc di nghĩ Cảnh Tình sẽ sử dụng phương chuyển pháp gì về sẽ sử số để lúc ư nhưng ợ n lớn quân đội đi qua, nhưng cuối cùng phát hiện ra một điều khiến Ngô Minh nghẹn hỏng nhìn trân g qua, cuối điều đội đi đ một trối. ra phát n g l ú này cảnh tình đến trước một tòa nhà kỳ lạ ở vũ thành với hơn tám nghìn chiến binh cự nhân cường hóa và vô số trùng chiến ngô minh từng sống ở vũ thành có thể nói là khá quen thuộc với nơi này nhưng sau khi đến tòa nhà này nhìn cả nửa ngày thì hắn ta mới phản ứng lại đây không phải là một phiên bản hàng nhái của khải hoàng môn sao một tòa nhà mang tính bước ngoặt ở vũ thành một tòa nhà hình cổng nằm giữa quảng trường và đại lộ được gọi là phiên bản hàng nhái vì nó trông giống như khải hoàng môn ở một quốc gia nào đó chỉ là vào lúc này tòa nhà mang tính biểu tượng này đã bị một trùng xào dày đặc bao phủ trên đó có chất nhầy ở khắp nơi như thể chất hữu cơ của vật liệu tổ ong kết dính lại tạo thành một lối vào khổng lồ vị trí ban đầu của cánh cửa là một dòng chảy t r o n g như gương nhìn từ một phía giống như thác nước đổ xuống nhưng kỳ lạ là không phát ra bất kỳ tiếng động nào ngoài ra những chất giống như nước chảy này có màu đỏ như máu nhìn qua thập phần quỷ dị đây là cái gì ngô minh thật sự rất tò mò trùng tộc ở vũ thành rõ ràng đã được cường hóa hơn hai năm tiến hóa rất nhiều đồ vật kỳ quái những thứ này thì răng hàm và nhị nha đều không có cho nên ngô minh tự nhiên là không biết cảnh tình đắc ý cười cười có lẽ cô ta có thể sớm báo thù rửa hận nên tâm tình rất thoải mái đây là cửa truyền tống của trùng tộc dù là hoàng kim nhất tộc hay cự nhân nhất tộc cũng chưa bao giờ nghĩ đến sức mạnh và triển vọng của những trùng chiến này để ta nói cho ngươi biết tương lai trong nguyên khí thế giới trùng tộc chắc chắn sẽ là một trong những thế lực cường đại nhất sánh vai cùng hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc cũng không quá đáng chút nào nói xong cũng mặc kệ ngô minh đang có vẻ mặt kinh ngạc vọt thẳng đến thủy tinh trùng vương nói ra lệnh cho trùng chiến đi qua sau một ngày sản sinh cửa truyền tống ở bên kia có lẽ đã được hoàn thành lần này ta chỉ muốn chết chết độc nhãn cự nhân tất cả phần chiến lợi phẩm còn lại của sẽ thuộc về trùng tộc hiển nhiên có một thỏa thuận nào đó giữa cảnh tình và thủy tinh trùng vương thủy tinh trùng vương rít lên và ngay lập tức có vô số trùng chiến xâm nhập vào dòng thác đẫm máu đi qua hàng nhái khải hoàng môn nhắc tới cũng kỳ ngô minh nhìn thấy trăm vạn trùng chiến t r à n vào nhưng không biết đã đi đâu chẳng lẽ thứ này thật sự là một cửa truyền tống sao đi thôi đi xuyên qua sẽ biết dường như nhìn thấy suy nghĩ của ngô minh cảnh tình nở một nụ cười xinh đẹp khiến người ta khó mà tự kiềm chế sau đó mang theo một nhóm cự nhân cường hóa đi theo ngô minh đương nhiên không sợ đối phương giở trò quỷ gì vì vậy cũng tiến lên khi đến trước bức màn máu cực lớn ngô minh hít một hơi rồi bước vào trong nháy mắt những âm thanh sau lưng đều bị ngăn cách như thể bước vào một thế giới khác cảm giác này rất kỳ lạ lúc này tất cả những gì hắn ta nhìn thấy chỉ là màu đỏ của máu nhưng điều kỳ lạ là máu không hề vấy bẩn cơ thể cũng sẽ không cảm giác như đang đắm mình trong một chất lỏng trong khoảng thời gian hai nhịp thở ngô minh cảm thấy phía sau có một lực đẩy cường đại liền tiến lên phía trước mấy bước nháy mắt rộng mở thông suốt ngô minh phát hiện mình đã thực sự bước ra khỏi bức màn màu máu những gì anh nhìn thấy không còn là vũ thành nữa mà là tàn tích của một thành phố khác ngay cả độ ẩm không khí cũng khác với vũ thành những cao thủ như ngô minh đương nhiên biết mình đã đi du hành trong tích tắc và không biết đã đi bao nhiêu khoảng cách để đến một khu vực khác quay đầu nhìn lại ngô minh thấy một cửa truyền tống trùng tộc tương tự cũng khổng lồ không kém và có một tấm màng màu máu hiểu chưa đây là sức mạnh của trùng tộc mà dị tộc nhân không thể có được trùng tộc có những thủ đoạn của riêng chúng Lúc này, cảnh tình nhìn thấy ngô minh cũng bước ra khỏi cửa truyền tống trùng tộc liền đắc ý tiến lên cho biết ngô minh trong lòng cười thầm không ngừng thầm nghĩ ngươi đắc ý cái gì ngươi cùng thủy tinh trùng vương này bất quá chỉ có lợi ích nên đối phương mới giúp ngươi nhưng ta còn có hai thủ hạ trung thành là răng hàm và nhị nha chỉ cần vượt qua một khoảng thời gian phát triển thì những gì ta có sẽ là một đội quân trùng tộc thực sự tự nhiên chuyện như vậy ngô minh sẽ không nói ra chẳng lẽ vị trí của nguyên khí chi tuyền mà độc nhãn cự nhân chuẩn bị tấn công ở gần đây sao ngô minh cố ý lộ ra vẻ ghen tị và ước ao đồng thời chuyển chủ đề điều này khiến cho cảnh tình càng thêm đắc ý bà cô này chỉ thích thể hiện ưu việt của mình đã như vậy thì giống như nàng mong muốn thôi đúng vậy nó ở gần đây nguyên khí chi tuyền là một nguồn tài nguyên rất quan trọng ngay cả một nguồn nguyên khí cấp thấp nhất cũng chứa đủ nguyên khí để có giá trị hàng chục triệu thẻ nguyên khí thậm chí nhiều hơn cảnh tình nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn lại thủy tinh trùng vương cũng đang đi theo bên cạnh lần này cô ấy có thể huy động một số lượng lớn trùng chiến như vậy là vì cô ấy đã hứa sẽ mang nguyên khí chi tuyền dành cho những con trùng chiến bằng không những con trùng chiến này sẽ không tham gia vào cuộc chiến dù sao đối thủ chính là cự nhân nhất tộc khủng bố chúng ta phải nhanh lên đ ộ c nhãn cự nhân vương gia hỏa kia hẳn là đã bắt đầu tiến công chúng ta phải tấn công khi song phương đã lưỡng bại câu thương nhớ kỹ chúng ta phải giết tất cả những người cự nhân xung quanh độc nhãn cự nhân vương thi thể cũng phải phá hoại nếu không sẽ không thể thắng được gia hỏa đó lúc này cảnh tình mới dập tắt nụ cười trên mặt lấy lại bình tĩnh hiển nhiên đại chiến sắp tới đối với nàng mà nói là trận chiến cực kỳ trọng yếu tự nhiên là không thể nào qua loa tiếp theo ngôn minh theo đội quân cự nhân này tiến lên và lao đến khu vực có nguyên khí chi tuyền trên đường đi ngô minh thậm chí còn nhìn thấy một căn cứ nhỏ bé của nhân loại trong khu vực phụ cận đội quân cự nhân cường hóa và hàng trăm vạn con trùng chiến vừa vặn đi ngang qua căn cứ nhân loại này khoảng cách chỉ là vài trăm mét căn cứ nhân loại này chỉ có mười nghìn người lúc này mọi người đều vô cùng sợ hãi nhìn đoàn quân kinh người này đi qua cửa đến thở cũng không dám vì sợ một tiếng động nhẹ sẽ dẫn đến tử vong mẹ mẹ xem đại tỷ tỷ kia lúc này một bé gái nhìn mới ba bốn tuổi ở căn cứ nhân loại lớn tiếng nói bởi vì căn cứ quá yên tĩnh nên giọng nói của cô bé đặc biệt rõ ràng thúy hoa mau ô m đứa nhỏ xui xẻo này trở về cho ta một người đàn ông mạnh mẽ cầm rìu lưỡi đen nói nhỏ với một người phụ nữ sắc mặt người sau cũng tái nhật vì sợ hãi vội vàng bế đứa nhỏ gây rắc rối đi xa những người khác trong lòng cũng đều rung lên thầm nghĩ chết chắc rồi nhưng khiến bọn họ kinh ngạc là đại quân khủng bố bên ngoài lại không chút động tỉnh nào mà vẫn tiếp tục tiến lên đúng lúc này người phụ nữ ôm bé gái cũng nhìn thấy gì đó lập tức s ử n g sờ tráng hán nhìn thấy vợ của mình gây thêm phiền vừa muốn phát hỏa thì có người nào đó đã ở bên cạnh nó i nhỏ hán sinh là cô ấy đúng là cảnh tiểu thư cái gì tráng hán tên hán sinh cũng sửng sốt vội vàng nhìn kỹ lại quả nhiên trong đội quân dị tộc nhân đáng sợ hắn ta nhìn thấy ba nhân loại trong đó có hai người rất quen thuộc một người là một ông già hầu như không nói nhiều và người còn lại là một người bạn ở căn cứ của họ cảnh tiểu thư thời điểm khi căn cứ nhỏ của họ gặp phải sinh tử tồn vong chính cảnh tiểu thư đã đứng ra giúp họ vượt qua cơn nguy nang nếu không thì căn cứ của họ đã sớm không còn tồn tại có thể nói cảnh tiểu thư là ân nhân cứu tinh toàn bộ căn cứ bọn họ đương nhiên đám người hán sinh cũng xem cảnh tiểu thư là người nhà của mình chỉ một ngày trước họ cũng đã thông báo cho cảnh tiểu thư về dị trạng trong khu rừng rậm xung quanh thông qua một thẻ liên lạc đặc biệt làm thế nào mà cảnh tiểu thư có thể đồng hành với đội quân dị tộc nhân đáng sợ đó trong lúc nhất thời cả nam lẫn nữ trong căn cứ đều có chút trợn mắt há hốc mồm ở phía bên kia cảnh tình cũng nhìn thấy căn cứ cô ấy quay lại với ngô minh và nói ngươi đi theo ta một chút nói xong cô ta nhảy xuống một con ngựa chiến đi bộ đến căn cứ nhỏ mà ngô minh tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi cái gì cũng cùng đi theo qua bên đó một chỉ huy cự nhân cường hóa lúc này h é t lớn một tiếng dừng lại ầm ầm toàn bộ đại quân đều ngừng lại những trùng chiến kia cũng theo mệnh lệnh một ít trùng vương ngừng lại theo thành thật mà nói điều này giống như một dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết đột nhiên dừng lại như thế nhìn qua khá là chấn động những người trong căn cứ nhỏ của nhân loại t rùng mình tuy bọn họ cũng có lực lượng phòng ngự và vũ khí nhưng lúc này mọi người đều biết nếu đại quân mấy trăm mét phía trước thật sự muốn tấn công bọn họ có lẽ chỉ cần không đến một phút đồng hồ thì toàn bộ căn cứ sẽ bị san bằng thành mặt đất nhìn những cự nhân cao từ hơn chục mét đến hơn ba mươi mét cơ bắp như sắt thép cùng đủ loại trùng chiến khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng phải run rẩy căn cứ một vạn người đánh giá cũng không đủ cho đại quân này nhét kẻ răng vì vậy những nhân loại ở căn cứ nhỏ không có ý định chống cự may mắn thay vào lúc này một người mà họ quen thuộc và tin tưởng hơn đang bước tới khi cảnh tình đi đến lối vào của căn cứ nhỏ cây cầu treo được đã được hạ xuống và sau đó cánh cửa gỗ to lớn được mở ra một nhóm người trong đó vội vã bước ra ngoài cảnh tiểu thư chuyện gì thế này hán sinh nhìn thấy cảnh tình thì vẻ mặt cũng dịu đi một chút nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía đoàn quân cách đó mấy trăm mét không có gì đi vào lại nói cảnh tình giống như trở về nhà nên trước tiên đi vào căn cứ ngô minh cũng tò mò đi theo trong nhân gian có rất nhiều căn cứ nhỏ như thế này trên cơ bản vạn người cũng xem như là tương đối nhỏ ít nhất cũng không thể ít hơn mấy ngàn người ngược lại căn cứ chỉ có vài trăm người thì thực sự không thể tồn tại trong một tân thế giới tàn khốc như vậy sau khi ngô minh đi theo vào lập tức cảm thấy có hơn chục con mắt đang khóa chặt trên người hình như bọn họ đều là binh lính từ căn cứ này nhìn chằm chằm vào hắn ta có lẽ là bởi vì hắn ta là một gương mặt xa lạ ngô minh đương nhiên sẽ không quan tâm quy mô của căn cứ này thật quá nhỏ hầu như không có cường giả nào hầu hết đều là những thức tỉnh giả dưới mức nguyên khí cấp ba vũ khí mà bọn họ sử dụng cũng là vũ khí hạng nhẹ đã qua chỉnh sửa cũng không có vũ khí hạng nặng loại căn cứ nhỏ l ẽ này không thể so sánh được với một căn cứ yếu nhất trong mấy chục căn cứ nhỏ của ngô thành đại mao đâu rồi cảnh tình vừa đi vào thì lên tiếng hỏi đại tỷ tỷ ta ở nơi này cô bé bốn năm tuổi lúc này nhảy xuống khỏi vòng tay của mẹ sau đó chạy về phía cảnh tình dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cô ta người sau với nụ cười thân thương lạ thường mà ngô minh trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy nhẹ nhàng bế cô bé lên đại m a o có nhớ đại tỷ tỷ của em không nhớ lắm á em có nghe lời mẹ khi không có chị ở đây không có một hỏi một đáp nghe có vẻ rất bình thường nhưng ngô minh cảm thấy quả thật không giống với cảnh tình mà mình quen thuộc một nữ nhân nham hiểm xảo trá hung ác lãnh k h ố c vậy mà lại cũng có một mặt từ ái như thế hay sao được rồi đi tìm mẹ em đi cảnh tình cười vỗ đầu đại mau người sau này ngoan ngoãn trở lại trong vòng tay của mẹ trong suốt quá trình vừa rồi mọi người ở căn cứ đều nhìn theo với nụ cười trên mặt hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy cảnh tiểu thư cái này h á người sinh, n đứng đầu căn cứ vào lúc này lên tiếng hỏi dò hán sinh lần này ta sẽ làm một việc rất quan trọng nó rất quan trọng ít nhất là đối với ta nếu thành công thì trong tương lai ta sẽ đến gặp các ngươi thường xuyên hơn nếu thất bại cảnh tình không nói tiếp trầm m ặ t chốc lát đến lúc đó hắn sẽ chăm sóc bảo vệ các ngươi nói xong chỉ vào ngô minh phía sau điều này làm cho ngô minh có chút n h ẹ n họng nhìn trân trối e rằng chuyện này không nằm trong thỏa thuận với cô ấy chứ nhỉ chỉ là ngô minh không có hỏi câu này nhưng có thể thấy được căn cứ này đối với cảnh tình có vẻ rất quan trọng những người ở căn cứ này đều là nhân loại bình thường có sướng vui đau buồn có gia đình bằng hữu người già và trẻ em giống như ngô thành của mình vậy chúng ta không cần người khác che chở chúng ta chỉ muốn có ngươi hán sinh lập tức nói những người khác đồng thanh vang lên hiển nhiên là bọn họ thích cảnh tình hơn chuyện này cứ quyết định như vậy đi hơn nữa không phải các ngươi đã sớm muốn đến nương nhờ dưới trướng của nhân vương ngô minh sao nói cho các ngươi biết hắn chính là ngô minh cảnh tình liếc mắt nhìn ngô minh trong ánh mắt có một tia t r e o chọc cái gì lần này đến lượt đám người hán sinh ngạc nhiên bọn họ nhìn về phía ngô minh nhưng bọn họ thực sự không thể kết nối người dường như bình thường trước mặt họ với vị nhân vương giống như thần ở tân thế giới ngay cả ngô minh cũng không biết danh tiếng của mình đã lớn như vậy cảm nhận được những ánh mắt xung quanh nhưng lại không hiểu cảnh tình đang có ý đồ gì ngô minh ngươi yên tâm lần này ta không tính kế ngươi ta chỉ muốn bình an vô sự nếu lần này ta thuận lợi báo thù thì nơi này vẫn là của ta nhưng nếu không thành hoặc là ta gặp bất trắc ta là thật sự hy vọng ngươi có thể chiếu bọn họ lấy năng lực của ngươi việc di dời hơn mười nghìn người đi xa hẳn không khó đúng không tất nhiên là trước đó mong ngươi có thể bố trí truyền tống trận ở đây để bảo vệ an toàn cho bọn họ sau khi cảnh tình nói xong ngô minh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra cảnh tình cũng biết hắn ta là trận pháp sư kêu mình theo tới có lẽ là muốn bố trí một ít đội trận pháp để tránh thời điểm đại chiến lan đến gần nơi này ngô minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện như vậy ngô minh hiện tại đã là trận pháp sư chuẩn cấp bốn chỉ cần bố trí trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn thì căn cứ này có thể nói là bình an vô sự dù sao thì khoảng cách ở đây đến nơi đánh lén độc nhãn cự nhân còn rất xa không có khả năng sẽ lan đến đây nghe cảnh tình nói đến chuyện trả thù đám người hán sinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên bọn họ cũng biết cảnh tình có một mối cừu hận cần phải báo có lẽ đó là nỗi sợ hãi trước sức mạnh của cảnh tình hoặc có thể họ biết việc nói điều gì đó ngăn cản cô ta lúc này cũng vô dụng đám người hán sinh ngập ngừng không biết nói gì khi đó mẹ của cô bé đại mao tựa hồ nghĩ tới điều gì lặng lẽ nói nhỏ vào tai đại mao nói một tiếng người sau lập tức chạy tới ôm đùi cảnh tình đại tỷ tỷ chị đi báo thù có nguy hiểm không đối mặt với tiểu cô nương này vẻ mặt của cảnh tình lập tức dịu đi cô nói có vậy chị đừng đi được không em không muốn đại tỷ tỷ mạo hiểm đôi mắt trong veo của đại mao làm bộ đáng thương nhìn cảnh tình phải nói thủ đoạn này rất hiệu quả ít người có thể từ chối yêu cầu của cô bé này ngay cả bà cô cảnh tình lúc này trong ánh mắt cũng có chút do dự nhưng cô ấy đã sớm kiên định trở lại lắc đầu nói chị hứa với em khi nào xong chuyện sẽ quay lại gặp em sau đó chị sẽ sống ở đây chơi với đại mau mỗi ngày được không vậy thì tốt chúng ta ngoéo tay bé gái đưa ngón tay của mình ra ngô minh xem tất cả những chuyện này trong lòng đối với cảnh tình nhận thức lại thêm một tầng lúc này tình cờ nhìn thấy văn bá ở đằng xa người sau cũng mang theo vẻ mặt ôn hòa lúc này ngô minh mới biết lúc trước mình xúi dục văn bá chống lại cảnh tình đã thừa rồi có lẽ từ hôm nay mình mới thật sự biết rõ người phụ nữ này trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn được bố trí nhanh chóng kết quả là ngay cả những cao thủ nguyên khí cấp sáu cũng khó phát hiện hay công phá căn cứ nhỏ này độ an toàn của bọn họ lập tức được cải thiện rất nhiều khi cảnh tình rời đi mọi người ở căn cứ đều ra chào tạm biệt ngô minh không biết có phải mình đang hoa mắt hay không vậy mà anh đã nhìn thấy một giọt nước mắt một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cảnh tình đại quân vẫn tiếp tục tiến lên trên đường đi ngô minh cũng không hỏi gì cảnh tình cũng không nói gì đây là chuyện của cô ta ngô minh không có quyền và cũng không cần phải can thiệp chẳng mấy chốc họ đã đến gần một khu rừng sồi to lớn chiều cao của những cây sồi đã lên tới hơn năm mươi mét trong h chí hơn khí chi ậ m nằm có cây còn cao hơn nữa. Nguyên khí chi tuyền nằm sâu Nguyên tuyền nữa. t nguyên khí thế giới nguyên khí chi tuyền nhất định rất là hiếm có suối nguồn nào cũng có nguyên khí thuần khiết nhất ngay cả đệ tam và đệ nhị nguyên khí thế giới cũng đều đổ xô đi tìm nguyên khí chi tuyền bởi vì nếu bọn họ khống chế được nguyên khí chi tuyền tương đương với việc kiểm soát một điểm tài nguyên có thể cung cấp nguyên khí liên tục không ngừng